Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio Is.com.canh Chương 81 Tái điều chỉnh cao tầm Bành viễn trinh ở tòa soạn báo cho đến 2 giờ sáng hôm sau mới rời khỏi Hắn hoàn thành bài viết Rồi lại chờ tờ báo được in ra Thật sự kiểm tra đối chiếu lại một lần Thấy không có vấn đề gì thì mới thở phào nhẹ nhóm trở về nhà Ngày hôm sau hắn được nghỉ Buổi sáng khi hắn còn đang mơ ngủ thì nghe tiếng chung tin nhắn Hắn có chút bực bội chộp lấy cái máy nhắn tin Dây dây mắt Nhìn kỹ lại thì thấy số điện thoại của phòng Thì liền ngồi dậy đi trả lời Điện thoại là do cung Hàn Lâm gọi đến Nghe được giọng nói của cung Hàn Lâm bành viễn trinh có phần tỉnh táo hơn Hắn nghĩ rằng chắc có công việc nên nói Trường phòng cung có công việc gì sao Ngay chờ chút Sau khi tôi rửa mặt ăn sáng xong Sẽ quay về phòng làm việc ngay Viễn Trinh Vốn ngày hôm qua cậu tăng ca Thì hôm nay nên được nghỉ Nhưng hôm nay có tình huống đặc biệt Tôi cảm thấy cậu nên về phòng một chút Cung hàn lâm thái độ khác thường Bành Viễn Trinh trong lòng Đột nhiên dâng lên một sự cảm không tốt Truy hỏi một câu trưởng phòng cung có chuyện gì vậy Cậu trở về đi rồi nói sau Cung hàn lâm vội vàng út điện thoại Hiển nhiên là có người ngoài vào phòng Nên ông ta không tiện nói Bành viễn trinh không dám chậm trễ Lập tức đi tắm Rồi mặc quần áo Ăn tạm một chút gì đó Sau đó nhanh chóng chạy đến cơ quan thành ủy Khi vào cơ quan Hắn ngoài ý muốn phát hiện hành lang im ứng khác thường Không hề thấy một bóng người Hắn nhố mày rồi chạy nhanh lên lầu Trở lại văn phòng cung hàn lâm và ra các cấu đều không có ở đó Mã tự thấy hắn trở về thì liền nói Lãnh đạo thành phố lại có sự thay đổi Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến đây tuyên bố bổ nhiệm trưởng ban Hiện tại đang ở hội trường cơ quan mở đại hội Cán bộ cấp phó phòng trở lên đều tham gia Bành viễn trinh thở phào một cái Lại là tân lãnh đạo nữa à Trưởng ban tiêu của chúng Ta bị điều đi rồi, đến Ủy ban Nhân dân thành phố làm phó chủ tịch thường trực. Còn phó chủ tịch thường trực thành phố Trịnh Thiện Sơn thì đến đây làm trưởng ban tuyên giáo. Mặt khác, ở trên còn súng một ủy viên thường vụ thành ủy, cụ thể là chức vụ gì thì tôi không biết. Mã tự nhẹ nhàng nói. Bành viễn trinh ồ lên một tiếng, chậm rãi ngồi phía sau bàn làm việc. Tỉnh ủy lại tiến hành điều chỉnh lãnh đạo cao tầng thành phố. Nhìn thì thấy đột nhiên nhưng kỳ thật thì cũng bình thường Điều chỉnh quyền lực này tạm thời không ảnh hưởng đến cán bộ cấp phó phòng như Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh hiểu cung hàn lâm sốt ruột bảo hắn trở về không phải vì ban tuyên giáo lại đổi trưởng ban mới Khi gần 12 giờ trưa mới nghe được ngoài hành lang có động tính phỏng trừng là đại hội cán bộ họp xong rồi Không bao lâu sau cung hàn lâm và ra các cấu một chiếc một sau bước vào Cung hàn lâm thần sắc vẫn bình thường Nhìn thấy bành viễn trinh thì gật đầu Nhưng ra các cấu thì vẻ mặt rõ ràng có chút phấn chấn Ngẩm cao đầu Lớn ngực Đã nhiều ngày bởi vì lưu cường ngã ngựa Y tinh thần cũng trở nên sa sút Nhưng hôm nay nét mặt lại rất tỏa sáng Dường như không hề có tư thế sa sút như mấy ngày vừa qua Bành viễn trinh liếc mắt nhìn ra các cấu trong lòng dùng mình Cung Hàn Lâm buông quyển sổ trong tay cười vang nói Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy lại tiến hành điều chỉnh lãnh đạo thành phố Ban chúng ta lại có một trưởng ban mới Tình huống cụ thể thì mọi người đều biết nên tôi không nói lại nữa Đến giờ tan làm rồi, Viễn Trinh đi ăn cơm thôi Cung Hàn Lâm cười kéo bành Viễn Trinh xuống nhà ăn Ra cát cấu không nhanh không chậm bước đi đằng sau, nhìn theo bóng dáng hai người, con người lóe ra sự âm trầm Vào nhà ăn, mọi người đều tự bưng lấy phần cơm của mình. Sau khi ngồi cùng một chỗ, cung hàn lâm nhẹ nhàng nói. Viễn Trinh à cậu chuẩn bị như thế nào rồi? Bành viễn Trinh cười, không trả lời ngay. Hắn đương nhiên biết cung hàn lâm đang hỏi cái gì. Chỉ là sự tình có chút không thể nói rõ. Hơn nữa hắn cũng không ở sau lưng hoạt động cái gì Hắn quyết định lợi dụng khả năng của mình để cạnh tranh với Gia Cát Cấu Chứ không dùng đến mạng lưới quan hệ của Phùng Gia Cho dù là Tống Bính Nam hắn cũng không nhờ đến Cung Hàn Lâm nhìn Bành Viễn Trinh lại nói Chuyện của tôi đã được xác định Chiều ngày hôm qua, Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ đã tìm tôi nói chuyện Việc bổ nhiệm hẳn là ngày mai sẽ có Bành Viễn Trinh kinh ngạc nói Nhanh như vậy ạ Cung Hàn Lâm gật đầu không nói gì thêm Việc bổ nhiệm ông vốn phải kéo dài một thời gian Nhưng tỉnh ủy đột nhiên lại điều chỉnh chức vụ tiêu quân Tiêu quân trước khi đi đã làm việc ủng thỏa việc của cung Hàn Lâm Nếu không Tiêu quân đi rồi Trưởng ban mới đến Việc cung Hàn Lâm nhận chức mới nói không chừng sẽ tồn tại những vấn đề không lường Bành viễn trinh rất nhanh biết được trong đó có điểm mấu chốt Bởi vậy Hiển nhiên việc Cung Hàn Lâm được đề bạc là do trưởng ban tiêu dùng sức Cung Hàn Lâm có quan hệ như thế nào với tiêu quân thì Bành Viễn Trinh cũng không rõ ràng lắm Mà cũng không muốn làm rõ Vấn đề mấu chốt ở chỗ Cung Hàn Lâm đi nhanh như vậy đối với hắn rất không có lợi Thấy Bành Viễn Trinh trầm mặt Cung Hàn Lâm khẽ thở dài Tôi đi nhanh như vậy tuy nhiên cũng không có cách nào khác Tôi thật không ngờ tỉnh ủy lại đột nhiên điều chỉnh công tác của trưởng ban tiêu. Mặt khác, tôi cũng đã nói với cậu chuyện này. Trưởng ban mới tới là phó chủ tịch thường trực thành phố lúc trước. Khi ông ta còn là phó chủ tịch bình thường thì ra các cấu từng làm thư ký cho ông ta một năm. Cung hàn lâm vừa nói xong thì bành viễn Trinh trong lòng liền đánh bột một cái. Trách không được ra các cấu lại có bộ dạng hãnh diện như sáng nay. Hóa ra ông chủ ngày xưa của yên nay lại là nhân vật số 1 của thành ủy Nếu quả thực như vậy thì Bành Viễn Trinh biết cuộc cạnh tranh giữa mình và ra cát tấu lại càng khó khăn hơn. Cung Hàn Lâm nhìn Bành Viễn Trinh trầm ngâm không nói thì thử thăm dò một câu. Viễn Trinh ạ, sự là do con người làm ra. Có chút thời điểm nên tìm quan hệ của mình. Dùng ai hay không dùng ai kỳ thật là do quan niệm của lãnh đạo. Nói thật chức vụ trong quan trường chính là cuộc diện như vậy Nếu cứ ngồi chờ thì chẳng khác nào chịu thiệt về mình Bành viễn trinh ngẩn đầu nhìn cung hàn lâm mỉm cười Cảm ơn trưởng phòng cung Không hẳn là nên gọi chủ tịch cung Ngày mai sau khi được bổ nhiệm chúng ta sẽ làm tiệc chúc mừng Nếu tương lai tôi không lăn lộn được ở đây Thì nói không chính xác sẽ đến hội khoa học xã hội lăn lộn cùng lãnh đạo Bành Viễn Trinh Tùy Hứng nói, Cung Hàn Lâm lên chức ở ban tuyên giáo chẳng phải là tin tức bí mật gì. Trong một buổi sáng đã lan truyền, đến nước này rồi Cung Hàn Lâm không muốn phủ nhận. Bởi vì văn kiện bổ nhiệm của ban tổ chức cán bộ đã tới, chỉ chờ trưởng ban mới đến nhận chức ký tên vào mà thôi. Bởi vì trưởng ban tiền nhiệm đã đồng ý, nên là người gây nhiệm Trình Thiên Sơn bình thường cũng sẽ không có quyết định phủ quyết. Hơn nữa, tiêu quân vẫn còn đang làm việc ở thành phố, lại là ủy viên thường vụ ship hạng trước ông ta. Suốt một buổi chiều, các trưởng phòng, phó phòng đều tập hợp chúc mừng cung hàn lâm. Trong đó có rất nhiều người tỏ sự hâm mộ. Phải biết rằng, phó huyện và trưởng phòng là hai tầm cấp khác nhau. Có người ở cơ quan lăn lộn cả đời cũng không lên nổi cấp phó huyện. Mà chỉ khi nào tới cấp phó huyện thì mới có tư cách xưng là cán bộ lãnh đạo. Cán bộ lãnh đạo, đây là danh xưng là người nào cũng thích lắng nghe. Gia Cát Cấu cảm xúc tăng vọt. Y hận Cung Hàn Lâm sao không lập tức rời khỏi phòng tin tức để sau đó y được lên vị trí của Cung Hàn Lâm. Năm mới, tất cả chiều hướng đều nghiêng về phía có lời cho Gia Cát Cấu. Mặt mày gá hớn hở, gặp ai cũng đều chủ động chào hỏi. Lúc này, ngay cả Mã Tử và Vương Na cũng nhận ra được tình thế Cung Hàn Lâm vừa đi. Hai phó phòng Gia các Cấu và Bành Viễn Trinh nhất định phải phân cao thấp. Có người chiếm ưu thế, có người sẽ bị chèn ếp. Mà hiện giờ, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Trình Thiện Sơn lại từng là ông chủ của Gia các Cấu. Hơn nữa, ra các Cấu có thời gian công tác lâu hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không ai đánh giá cao khả năng chiến thắng của Bành Viễn Trinh. Ngay cả Vương Na và Mã Tự đều cảm thấy Bành Viễn Trinh nên chuyển đến phòng khác tìm cách thăng chức thì tốt hơn. Gần trưa ngày 27, văn kiện chính thức về việc bổ nhiệm cung Hàn Lâm được gửi đến. Chủ tịch cung, tối nay phải mở tiệc để anh chị em trong phòng tiến đưa anh mới được ra các cấu cười ha hả Giúp cung Hàn Lâm thu dọn đồ đạc. Gã đã suốt ruột khó nhịn nổi. Muốn nhanh chóng ngồi vào chiếc ví của Cung Hàn Lâm Cung Hàn Lâm khách sáo từ chối khéo Không cần đâu Gia Cát Tôi cũng không đi đâu xa Liên hiệp khoa học xã hội ở ngay trên lầu trên Vẫn là người một man Không cần phải bày vẽ như vậy Thật ra Gia Cát cấu nói xã giao vài câu thế thôi Nghe Cung Hàn Lâm từ chối cũng không nhắc lại nữa Cung Hàn Lâm thu dọn toàn bộ đồ đạc Gia cát cấu vung tay lên, ra lệnh Tiểu bành Tiểu mã Mau giúp chủ tịch cung đem mấy thứ này lên văn phòng trên lầu đi Tôi nghe nói liên hiệp khoa học xã hội đã cấp cho chủ tịch cung một văn phòng rất tốt Gia cát cấu quá kích động Thuận miệng kêu lên tiểu bành Trong khi trước đó gã đều gọi hắn là trưởng phòng bành Bành viễn trinh liếc nhìn gã một cái Khóe miệng cung dung mỉm cười Cũng không so đo với gã Bước tới giúp cung hàn lâm khôn đồ đạc Chủ tịch cung để tôi giúp anh Cung hàn lâm cười cười Vỗ vỗ vai bành viễn trinh Nhìn hắn bằng ánh mắt thâm thúy Cảm ơn Viễn trinh này Sau này công tác ở phòng có gì cần tôi hỗ trợ Cứ gọi điện thoại cho tôi Chấm thang tôi công tác ở phòng tin tức gần 20 năm Rất có tình cảm với phòng tin tức chúng ta chấm thang Đương nhiên rồi có công tác gì chúng tôi không xử lý được Sẽ thỉnh giáo lãnh đạo Bành Viễn Trinh cười trả lời Ừ tốt Gia Cát, Viễn Trinh Hai người đều là lãnh đạo phòng Sau này cần phối hợp trong công tác Thôi Tôi phải đi đây Về sau liên hệ thường xuyên nhé lời nói của cung Hàn Lâm Thật ra là cố ý nói cho Gia Cát cấu nghe Này Bành Viễn Trinh cũng là phó trưởng phòng tin tức Ngang hàng với Gia Cát cấu cậu đấy Trước khi ban tuyên giáo chính thức bổ nhiệm trưởng phòng Đừng có leo trên đầu trên cổ người ta mà tác oai Tác quái E là hơi sớm đương nhiên ra cát cấu không thể không hiểu Sắc mặt gã biến đổi Âm thầm cười khẩy Nếu Trịnh Thiện Sơn không đến ban tuyên giáo nhận chức Gã có thể còn không chắc chắn được tiếp nhận chức vụ của cung Hàn Lâm Nhưng nếu Trịnh Thiện Sơn làm trưởng ban tuyên giáo Vị trí trưởng phòng sẽ không thoát khỏi tay gã được. Tuy có nhiều dấu hiệu cho thấy, thằng nhóc bành viễn trinh này dường như cũng có chỗ dựa. Nếu không, làm gì có chuyện hắn mới công tác không bao lâu đã được đưa vào danh sách cán bộ hậu bị. Nhưng trong quan trường rất chú ý đến kinh nghiệm công tác, về điểm này căn bản là bành viễn trinh không thể so sánh với gã. Cho dù phải đỏ bối cảnh, với cái gọi là huyện quan không bằng hiện quản. 1. Ở ban tuyên giáo, ai có thể so sánh với trưởng ban trịnh Trên thực tế, gã đã đến gặp Trịnh Thiện Sơn hai lần Trịnh Thiện Sơn cũng đã từng hứa miệng với gã Cung Hàn Lâm đến Liên Hiệp Khoa học xã hội nhậm chức Phòng tin tức chống vế trường phòng Mỗi khi nhìn đến cách bàn làm việc chống không của cung Hàn Lâm Trong lòng ra cát cấu như bị mèo cào Nhưng ban chưa chính thức truyền lệnh bổ nhiệm Gá có sốt ruột cũng không thể ngồi vào chiếc ghế kia Thấm thoát đã đến Tết Dương Lịch Mấy ngày nay Ra cát cấu rất ít khi ở trong phòng làm việc Phần lớn thời gian đều chạy tới chạy lui ở ngoài Hẳn là đang vội vàng vận động để sớm được bổ nhiệm Có vài lần, Mã Tử thấy gá từ phòng làm việc của trưởng Ban Trình đi ra Tết Dương Lịch nhằm thứ tư Bành viễn Trinh vốn đỉnh lên thủ đô ăn Tết với mẹ Nhưng nghĩ đến công tác cuối năm quá bẩn Thời gian lại rất eo hẹp Suốt cuộc quyết định không đi thủ đô Ở lại Tân An ăn tiếp một mình Giờ tan tầm buổi chiều Trương Mỹ vì Vợ Mạnh Cường đột nhiên gọi điện thoại tới mời Bành Viễn Trinh đến Mạnh ra ăn bữa cơm tân niên Bành Viễn Trinh thảm nhiên từ chối Tuy rằng do nghĩ đến mẹ Hắn không mang oán hận sâu nặng với Mạnh ra nữa Cũng không nghĩ sẽ không tha thứ Nhưng sự chán ghét trong lòng Bất kể như thế nào cũng không thể gạt bỏ được Tống quả và Hoàng Đại Long cũng ngỏ lời mời đều bị hắn từ chối Thật ra mấy ngày nay Tống quả đi tìm hắn vài lần Muốn cùng hắn tụ họp Nhưng Bành Viễn Trinh đều không nhận lời Hắn coi Tống quả là bạn có thể kết giao lâu dài Tuy nhiên Bạn là bạn Cũng không nên thân cận quá Cần giữ một khoảng cách nhất định Nếu thân cận quá Có thể làm quan hệ bạn bè bị hỏng đi Mùa đông trời nhá nhem tối Đèn đường vừa lên Bành viễn trinh mặc áo khoác Thong thả về nhà Hắn đến chợ đối diện với tiểu khu Mua một ít rau quả và thịt Chuẩn bị về nhà tự nấu Một bữa tối thỉnh soạn một chút Nhưng vừa tới dưới lầu nhà mình Hắn bất ngờ phát hiện đèn sáng Trong phòng bíp giật mình kinh hãi Hắn chạy nhanh lên lầu Mở cửa đi vào Thì thấy Phùng Thiến Như đeo tạp dề của mẹ mình Từ trong bíp ló đầu ra Mỉm cười Anh Viễn Trinh Anh về rồi à Bành Viễn Trinh kinh ngạc nói Là Thiến Như à Chấm thang làm anh giật mình Cứ nghĩ trong nhà có trộm chấm thang Sao em lại tới đây Khuôn mặt xinh đẹp của Phùng Thiến Như Thoáng hiện một nét gì đó hết sức mịt mờ và phức tạp Nhưng vẫn mỉm cười nói em đến Giang Bắc làm chút chuyện Mẹ em và Thính liền bảo em đến Tân An một chuyến Sợ anh ăn tết một mình buồn chấm thang anh viễn trinh Em làm vài món ăn Lát nữa anh ném thử có hợp khẩu vị không nhé chấm thang Cùng lúc đó Dưới lầu tào dính mặc áo khoác thật dày Bước nhìn lên ngọn đèn sáng trong nhà bành ra Gió lạnh gào thét thổi trúng mặt cô bút như dao cắt tào dính hơi do dự Rồi vẫn bước lên lầu Đã nhiều ngày nay cô không gặp Bành Viễn Trinh Theo thời gian trôi qua Cô càng ngày càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Bành Viễn Trinh càng không ngừng xa ra Tạo nên một vực sâu to lớn Cô muốn tìm Bành Viễn Trinh nói chuyện Nhưng đã phải tự động viên mình thật lâu mới đủ dũng khí bước sang đây tốc tốc chấm thang tàu xính đứng ngoài cửa, nhẹ nhẹ gõ cửa Bành Viễn Trinh tắm rửa trong phòng vệ sinh Phùng Thiến Như bày món ăn do cô nấu lên bàn, rồi ngồi xem tivi, chờ bành Viễn Trinh ra cùng ăn cơm. Nghe có tiếng gõ cửa, cô đi ra mở cửa. Thấy một cô gái trạc tuổi mình, dung mạo thanh tú, dáng người thon thả đứng trước cửa, Phùng Thiến Như ngẩn ra, mỉm cười. Cô tìm anh Viễn Trinh ạ. Anh ấy đang tắm rửa cô vào nhà chờ một lát. Sự xuất hiện của Phùng Thiến Như khiến Tào Dính kinh ngạc. Ánh mắt băn khoan của cô lướp qua trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Phùng Thiến Như Cõi lòng chìm hẳn xuống Tào dính ngây người ngẩn ngơ cười gượng nhẹ nhàng nói Được rồi, cảm ơn Ngày mai tôi lại tới tìm anh ấy Hẹn gặp lại nói xong Tào dính xoay người bước đi Nhưng bước chân vô cùng nặng nề Phùng Thiến Như thoáng chút suy nghĩ đứng ở cửa Qua ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn Nhìn theo bóng dáng cô đơn của Tào dính theo khẽ thở dài cô đoán đây là tào dính cô từng nghe Mạnh Lâm kể về chuyện Ttào dính và Mạnh Lâm có điều theo cô thấy với phẩm Hạnh của hai vợ chồng tào ra chắc chắn Phùng lão sẽ không đồng ý kết làm thông ra với người như vậy Bành Viễn Trinh là cháu đích Tôn của Phùng gia chuyện hôn nhân của hắn nhất định phải được ông cụ đồng ý huống chi cho Phùng Thiến Như thở ra im lặng một lát, xoay người đóng cửa lại Hai người chỉ gặp nhau không tới 30 giây Tuy rằng thời gian rất ngắn ngủi Nhưng khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần và khí chất cao quý của Phùng Thiến Như đã khắc thật sâu vào trong ớt tào dính Bằng trực giác Cô cảm thấy cô gái này và Bành Viễn Trinh có quan hệ rất thân mật Hai dòng lệ trong suốt lặng lẽ tuôn rơi trên má cô bị làn gió lạnh lẽo thổi khô đi Thân hình gầy yếu của tàu dính đi ngược gió liêu siêu như trốn chạy Trong màn đêm trầm lắng của năm mới, không ai có thể hiểu được nỗi đau đớn thầm lặng trong trái tim cô một Huyện quan không bằng hiện quản Có vấn đề gặp người quản lý trực tiếp thì thực tế hơn gặp người lãnh đạo cấp cao Người quản lý trực tiếp đôi khi còn có quyền quyết định hơn cả lãnh đạo cấp trên cạnh tranh thăng chức Bành Viễn Trinh rất bất ngờ Tết dương lịch năm 1992 này Phùng Thiến Như lại từ thủ đô tới đây cùng đón năm mới với hắn Hắn càng không ngờ Một tiểu thư sinh trưởng trong nhà quyền quý như Phùng Thiến Như Hoặc trông như một viên ngọc quý không nhuốm mùi lửa khói nhân gian Lại có thể nấu ăn ngon như thế Chỉ riêng điểm này thôi đủ thấy Phùng ra giáo dục con cháu rất nghiêm Sáng sớm hôm sau Bành Viễn Trinh đi làm Phùng Thiến Như cũng phải rời khỏi Tân An đáp xe lửa trở về thủ đô. Thiến Như để anh đưa em ra nhà ra. Không cần đâu anh, anh Viễn Trinh, anh cứ đi làm đi, em tự đi được. Thật mà, anh đi nhanh đi kẻo muộn đấy Phùng Thiến Như cười nói. Bành Viễn Trinh hơi do dự cũng không khoang khoang giữ ý kiến. Dù sao, là người trong nhà, là anh em họ, cũng không cần khách khí như vậy. Bành Viễn Trinh gật đầu. Được rồi, anh đi làm đây Thiến Như đi đường cẩn thận nhé chấm thang Dạ, anh yên tâm đi Phùng Thiến Như dõi theo bóng dáng cao lớn của bành viễn trinh dần dần đi xa Chầm rãi quấn chiếc khăn hoàng cổ màu đỏ lên đầu và cổ Sau đó thong thả xoay người Đón một chiếc taxi trên đường Chạy thẳng đến nhà ra Trên đường đi, trong lòng Phùng Thiến Như xôn xao những cảm giác phức tạp không thể nói nên lời Từ lời nói của Phùng Bá Đào, từ thời trung học, cô đã biết mình không phải là cháu ruột của Phùng Gia. Từ nhỏ đến lớn, vợ chồng Phùng Bá Đào thương yêu cô hết mực, nhờ vậy sự đau xót trong đáy lòng cô đã được xoa dịu. Thậm chí cô quên đi suốt thân thật sự của mình, hoàn toàn hòa nhập vào Phùng Gia. Nhưng sự xuất hiện của Bành Viễn Trinh khiến cho sự thật mà cô muốn vĩnh viễn chôn giấu đi lại nổi lên trên mặt nước. Phùng Thiến Như là người rất thông minh. Làm sao cô không nhận ra tâm tư như có như không của ông bà nội đối với cô Thậm chí Có lần cô tình cờ nghe cha mẹ nói chuyện Biết Phùng lão muốn đem cô gả cho Bành Viễn Trinh Cũng là hy vọng thân càng thêm thân Đứa cháu gái do nhà mình nuôi dưỡng từ nhỏ Càng yên tâm Lần này cô đến Tân An đón năm mới với Bành Viễn Trinh Cũng là ý của bà Phùng Đơn giản là bà muốn tạo cơ hội để Phùng Thiến Như và Bành Viễn Trinh tiếp xúc với nhau nhiều hơn bồi dưỡng nền tảng tình cảm Đối với Bành Viễn Trinh đương nhiên Phùng Thiến Như cũng không có ác cảm nhưng cũng còn xa mới nghĩ tới chuyện tình cảm nam nữ Cô luôn coi Bành Viễn Trinh như anh trai, sợ mọi chuyện chợt thay đổi khiến cô ít nhiều khó thể chấp nhận Quan trọng hơn là điều này làm cô cảm thấy mình bị người của Phùng ra coi như người ngoài Cái cảm giác xa cách và bị gạt bỏ một cách mập mờ Mơ hồ khiến trong lòng cô rất đau đớn Bành viễn trinh tới cơ quan Vừa bước vào đại sảnh Đã nghe người của phòng tổ chức nói Thành ủy vừa mới ban hành một văn kiện Chỉ thì thực hiện thi điểm việc cán bộ cơ quan cạnh tranh Để được lên chức trong toàn thể cơ quan đảng chính phủ Thành ủy cũng thành lập tổ lãnh đạo công tác Do bí thư thành ủy Đông Phương nhằm làm tổ trưởng trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam làm tổ phó Trong lòng bành viến trinh khẽ đồng nhận một bản văn kiện từ phòng tổ chức vừa đi vừa xem Nội dung văn kiện cũng không phức tạp Đơn giản là nghiêm túc quán triệt thực hiện phương châm cách mạng hóa Trẻ hóa Tri thức hóa Chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ Giữ vững nguyên tắc lựa chọn người ưu tú Công khai Bình đẳng cạnh tranh trong công tác nhân sự Hình thành cơ chế cạnh tranh Tiến thêm một bước mở sống con đường chọn người Dùng người Trực xác khiến Bành Viễn Trinh chú ý nhất đến mục Thông qua công khai cạnh tranh thăng chức Trên nguyên tắc đáp ứng được với tư cách Điều kiện thăng chức theo quy định đã ban hành của Đảng và Nhà nước Để cổ vũ cạnh tranh Thúc đẩy nhân tài bộc lộ tài năng Khi cần thiết có thể nới sống tư cách Điều kiện tham gia cạnh tranh một cách thỏa đáng Cán bộ có tài, có đức và có thành tích công tác nổi mật, có thể tham gia cạnh tranh công khai vượt cấp. Bành viễn Trinh thở phảo một cái, buông văn kiện trong tay ra, ngồi trầm tư sau bàn làm việc. Trước mắt, cán bộ cạnh tranh thăng chức vẫn còn là chuyện mới mẻ. Gần như có thể khẳng định, đây là một trong các công tác chủ yếu mới được Tân Bí Thư Thành ủy đẩy mạnh thực hiện. Đã có Đông Phương nham quyết định sách lược. Hệ thống thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố chắc chắn phải quán triệt chấp hành Mà lần này, một số vị trí cấp phòng trong ban tuyên giáo Bao gồm cả vị trí trưởng phòng phòng tin tức Xác định sẽ đưa ra cạnh tranh thăng chức Chuyện này với hắn quả là chuyện tốt Trên văn kiện đã quy định rõ ràng như thế Có nghĩa, hắn hoàn toàn có tư cách và điều kiện để cạnh tranh chức vụ trưởng phòng với gia các cấu Nghĩ đến đây, khó miệng bành viễn trinh không kìm nổi hiện lên nét tươi cười. Thật sự là trời cũng giúp ta ra các cấu tươi cười từ bên ngoài đi vào. Thảm nhiên liếc nhìn bành viễn trinh. Rồi đi sửa sang lại tài liệu biện luận cạnh tranh thăng chức của mình. gã đã sớm biết ban tuyên giáo dựa theo chỉ thị thành ủy. Đi tiên phong trong việc thí điểm thực hiện cán bộ cạnh tranh thăng chức trong các cơ quan đảng chính. Tuy nhiên theo gá thì... Cái gọi là cạnh tranh thăng chức chỉ là chạy theo hình thức Ai thăng chức? Ai không được thăng chức? Không phải do lãnh đạo ban định đoạt Mà dựa theo quyền hạn quản lý cán bộ Cán bộ cấp phòng của ban tuyên giáo do ban tuyên giáo quản lý nội bộ Ban tổ chức cán bộ cũng không nhúc tay vào được Gã đã nhận được lời hứa hẹn của Trịnh Thiện Sơn Lại cảm thấy điều kiện của mình đã vượt qua yêu cầu Làm sao có thể không cạnh tranh được với bành viễn trinh Cho nên gã không lo ngại gì tâm trạng hoàn toàn thả lỏng Đến xế chiều Phòng tổ chức nhân sự ban tuyên giáo dán thông báo ngay tại đại sảnh Đưa ra một danh sách gồm trưởng phòng tin tức Phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu Phó chủ nhiệm phòng đối ngoại và 6 vị trí cấp trưởng phòng 7 vị trí cấp phó phòng Yêu cầu các nhân viên đủ điều kiện lập tức có thể đến phòng tổ chức đăng ký Vương Na rất hứng khởi chạy vật vào văn phòng Vỗ vỗ lên bàn của bành Viễn Trinh cười hi hi nói Viễn Trinh Tôi lấy dùm cậu một phiếu đăng ký rồi nè Cậu mau điền vào vào đi bành Viễn Trinh ngẩng lên nhìn Vương Na Cười cười Cảm ơn Ra cát cấu ngồi đằng kia Lạnh lùng cười Thầm nghĩ nếu mày thức thời Thì đăng ký vào một phòng khác Nói không chừng còn có thể thăng chức Chứ ở đây tranh với với bố mày Chỉ có chết chắc mà thôi Nhưng ra cát cấu cũng không yên tâm hoàn toàn Rốt cuộc gã không kìm nổi dứng dậy đi tới Cười nói Đồng chí Viễn Trinh này cậu đăng ký phòng nào Tôi thấy vói điều kiện của cậu Đến phòng đối ngoại là thích hợp nhất Bành Viễn Trinh ngầm lên liếp ra cát tấu một cái Hờ hứng nói Tạm thời tôi còn chưa xác định, dù sao chiều mai mới hết hạn đăng ký, còn thời gian mà tôi sẽ suy xét thêm. Ra cát cấu ổ một tiếng quay về chỗ. Vương Na Thọ đầu sang. Nhìn vào phiếu đăng ký bành viễn trinh để bên cạnh. Thấy ở mục đăng ký chức vụ. Đã ghi rõ ràng mấy chữ trưởng phòng tin tức. Liện cười hỉ hỉ. Nhìn bành viễn trinh sơ ngón cách lên. Bành viễn trinh nhúng vai, cười cười. Theo Vương Na thấy, đây là rốt cuộc bành viễn trinh tuyên chiến với Gia Cát Cấu. Cô cảm thấy đây sẽ là một màn đầy kịch tính đáng theo dõi. Còn Mã Tử, thật ra anh ta không tán thành việc bành viễn trinh đăng ký chức vụ trưởng phòng tin tức. Anh ta từng không dưới một lần để nhị bành viễn trinh đăng ký chức vụ ở phòng khác. Vì như thế khả năng thành công sẽ cao hơn. Nhưng một khi bành viễn trinh đã quyết định sẽ không để người khác tác động. Hoặc nhìn nếu hắn đăng ký ở phòng khác sẽ ổn thỏa hơn Nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy Vị trí công tác ở cơ quan Về cơ bản đều đã mỗi dế Một người Đâu ra đó Chức vụ ở các phòng khác Sớm đã có người nhầm vào Hắn lại không có kinh nghiệm công tác tương ứng Mù quán đăng ký chức vụ ở phòng khác Rất dễ dàng thất bại một cách vô ích Bất cứ giá nào Khi Mã Tử đuổi theo ra ngoài thì Bành Viễn Trinh đã đi lên lầu. Ý đoán Bành Viễn Trinh chắc đi tìm Cung Hàn Lâm nên cũng xừng bước. Bành Viễn Trinh đích thật là đi tìm Cung Hàn Lâm. Cũng chẳng có việc gì. Chủ yếu là không muốn nghe Vương Na và Gia Cát Cấu nói chuyện nhau nhau với nhau. Trốn ra ngoài cho thanh tính. Hắn nhớ tới Cung Hàn Lâm nên lên lầu tìm gặp thôi. Cung Hàn Lâm là quan mới nhận chức nhưng cũng chẳng có việc gì bận. Đại để là bởi vì Hiệp hội khoa học xã hội này cũng chẳng có bao nhiêu việc để làm Bên trong bộ môn này đều là những lão cán bộ Giống như cung hàn lâm Đều qua tuổi 40 mới được đề bạt lên cấp phó huyện Ở cái hội này cũng chỉ là uống trà xem báo ngẫu nhiên tham dự vài hoạt động Sau đó yên lặng ở chỗ này chờ đến lúc về hưu Có muốn lên nữa thì trên cơ bản không có khả năng Bành viễn trinh gõ cửa Mời vào bên trong chuyện đến xóm nói trầm mùng của cung Hàn Lâm Bành Viễn Trinh mỉm cười đẩy cửa bước vào Chủ tịch cung, lão lãnh đạo Viễn Trinh, mau đến đây ngồi đi Cung Hàn Lâm vẻ mặt tươi cười đứng dậy nhường chỗ Uống trà nhé Tôi tự mình làm được rồi Bành Viễn Trinh cũng không khách khí Bước qua cái bàn trà Cầm lấy cái tách Mở hộp trà bên cạnh Bỏ vào một chút Chế nước nóng Sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình Không bận à Cung Hàn Lâm ngồi ở sofa mỉm cười hỏi Gần đây cũng chẳng có việc gì quan trọng Chỉ là thẩm định bản thảo mà thôi Bành viễn trinh mỉm cười Xem ra chủ tịch cung hiện tại rất bổn bề công việc Bận gì mà bận tôi chỉ là uống trà xem sách Buổi sáng không có việc gì thì còn luyện viết chữ Cung Hàn Lâm tùy ý nói Hiệp hội khoa học xã hội này là một bộ môn nhàn dối Chỉ là tiền lương được tăng hơn có thêm tiền tiêu vặt Cung Hàn Lâm mỉm cười không kìm nổi toát ra một tia mãn nguyện Ông không phải là hạng người có giá tâm Có thể lăn lộn lên cấp phó huyện Bất kể là tiền lương thu vào Hay là trước mặt bà con thân thích đều khiến ông cảm thấy rất hài lòng Ông hiện tại rất vừa lòng với công tác của mình Bành Viễn Trinh cười thầm trong lòng nhưng ngoài miệng lại nói Chủ tịch cung hãy cố gắng nỗ lực để tiếp tục leo cao nữa Cung Hàn Lâm cười phá hả Viễn Trinh à ở cái tuổi này rồi cố gắng là vô ích Được rồi, không nói chuyện này nữa, chuyện của cậu sao rồi Tôi nghe nói dạo này cơ quan cạnh tranh rất quyết liệt Từ một ý nghĩa nào đó thì đối với cậu là chuyện tốt Nếu không cứ để ban trực tiếp bổ nhiệm thì ra cát cấu sẽ chiếm được thuận lợi rất lớn. Cung Hàn Lâm hạ giọng nói. Cuối tuần này cần phải biện hộ cậu chuẩn bị như thế nào rồi. Rất tốt, tôi chỉ là theo số mệnh mà thôi. Bành Viễn Trinh nhúng vai. Dù sao kinh nghiệm lý lịch của tôi không đủ. Trước mặt lãnh đạo sẽ bất lợi rất nhiều. Cung Hàn Lâm nhìn Bành Viễn Trinh thật lâu rồi đầy thâm ý nói. Viễn Trinh, tôi cảm thấy cậu là người thông minh, có chút không cần tôi nói cậu cũng hiểu. Đại đa số người không xem trọng cậu, nhưng tôi thấy cậu rất vững vàng. Không đến giây phút cuối cùng thì không dễ dàng buông tha. Xem tình huống hiện tại, ra cát cấu và tạ tiểu dung tranh đấu rất gay gắt không chừng xét lưỡng bại câu thương. Đến khi ấy thì cậu chỉ cần nắm chắc cơ hội thì vi vọng vẫn là rất lớn. Đương nhiên tôi cũng đề nghị cậu trước tiên nên tìm một đường lui Một khi cạnh tranh thất bại thì lập tức rời đi tránh cho mình cảm giác khó coi Cung Hàn Lâm nhẹ nhàng nói Bành Viễn Trinh biết rằng Cung Hàn Lâm là có ý tốt Hơn nữa lời của ông là khá chân thành Giữa người với người trong chốn quan trường vốn không có sự chân thành Nhưng bởi vì không có lợi ít xung đột Cung Hàn Lâm lại rất thích Bành Viễn Trinh Nên thật tâm nói vài câu Tôi biết rồi cảm ơn chủ tịch cung Bành viễn trinh ánh mắt trong suốt nhìn cung hàn lâm Nói thật Tôi đến phòng công tác Có thể gặp được chủ tịch cung Và có được một lão tiền bối như ngài chỉ điểm Là may mắn cho tôi rất nhiều Cung hàn lâm thấy bành viễn trinh nói như vậy Thì trong lòng cực kỳ thoải mái Cười rộn lên Bành viễn trinh ở lại văn phòng cung hàn lâm Nói chuyện tào lao cho đến giờ tan làm mới ra về Sau khi trở lại phòng, Gia Cát Cấu và Vương Na khẩu chiến đã kết thúc Gia Cát Cấu thì không biết đi đâu, còn Vương Na thì đang gọi điện thoại Bành viễn Trinh âm thầm lắc đầu cầm lấy túi sách của mình rồi đi xuống lầu Thời điểm đi xuống, hắn phát hiện Gia Cát Cấu đang gõ cửa phòng trưởng Ban Trịnh Khi Trịnh Thiên Sơn còn làm phó chủ tịch thành phố bình thường Gia Cát Cấu đã từng làm thư ký cho ông ta một năm Tuy rằng thời gian không lâu Nhưng trung quy là có quan hệ Trịnh Thiên Sơn đến ban tuyên giáo Cũng cần có người của mình Có cơ hội kéo ra cát cấu về bên mình Ông đương nhiên là không từ chối Chỉ có điều Bí thư thành ủy tân nhậm Đông Phương Nam Muốn phát động phong trào cạnh tranh Giữa các cán bộ trong cơ quan Trịnh Thiên Sơn không thể không dẫn đầu Ban tuyên giáo làm thí điểm Đơn giản là vùa theo khẩu vị Của bí thư thành ủy Một khi đách như vậy Thì ông ta không thể trực tiếp bổ nhiệm ra cát cấu. Tuy nhiên cạnh tranh thì cạnh tranh, ra cát cấu các điều kiện đều đầy đủ. Dù sao cũng chỉ là một cấp phòng nho nhỏ. Nhưng Chính Thiên Sơn thật không ngờ tạ Tiểu Dung cũng muốn tranh giành. Điều kiện của tạ Tiểu Dung không kém hơn so với ra cát cấu. Hơn nữa cha chồng của tạ Tiểu Dung là lãnh đạo thành phố vừa mới về hưu. Cố nhiên người đi thì trà lạnh Nhưng tình cảm cơ bản thì cũng nên chiếu cố một chút Bởi vậy cha chồng của tạ Tiểu Dung đã tìm đến Trình Thiên Sơn Trình Thiên Sơn liền cảm thấy có chút do dự Về phần bành viễn trinh Nói thật giờ phút này Trịnh Thiên Sơn không hề đưa hắn vào danh sách suy xét Vừa mới đề bạc lên chức phó phòng Lại trình báo lên chức trưởng phòng Hiển nhiên là có chút được voi đòi tiên Không quá vững chắc Bởi vậy Trịnh Thiên Sơn đối với bành viễn Trinh ấn tưởng không được tốt Ra các cấu nhìn Trịnh Thiên Sơn Thấy thái độ của ông ta có sự thay đổi thì liền phát giác Trưởng ban Trịnh đang có sự đắn đo Từ văn phòng Trịnh Thiên Sơn đi ra Y tắn chặt rằng Quyết định bằng mất cứ giá nào Trước tranh được chức vụ rồi nói sau Ngoài mặt xem ra một vị trí cấp phòng Giá trị không đáng để hao tâm tổn sức Nhưng lấy tuổi của ra Cát cấu mà nói Chỉ cần đi được đề bạt lên trước trường phòng Làm ở vị trí đó vài 3 năm Trước 35 tuổi có thể đề bạt lên cấp phó huyện Sau đó là chính huyện Thậm chí còn xa hơn Tuổi là một ưu thí Càng sớm được đề bạc thì tương lai càng phát triển hơn Trừ cách đó ra thì còn có vấn đề về mặt mũi Nếu bị bại bởi tạ tiểu dung y vốn không thể ở lại ban tuyên giáo lăn lộn được nữa Bằng bất cứ giá nào cũng phải đạt cho bằng được Ra các cấu trước cơ quan thành ủy trà chân Rồi sải bước ra khỏi cơ quan Ở đường cách đối diện chẳng một chiếc taxi Thẳng đến Tân An Bành viễn Trinh về đến nhà tùy tiện ăn một chút gì đó rồi xem tivi Hắn ở nhà một mình buổi tối cũng chẳng có gì giải trí Chỉ là xem tivi hoặc sách Tiếng trung điện thoại trong nhà vang lên Hắn đứng dậy nghe đầu dây bên kia Chuyện đến giọng cười dâm đáng của Vương Vư Viễn Trinh chuyện của bạn tôi đã làm thỏa đáng rồi Tiểu tử cậu thật biết cách bình tĩnh đấy Cũng không chủ động gọi điện hỏi tôi một chút Anh làm việc thì tôi yên tâm mà Bành Viễn Trinh mỉm cười Tìm tôi có việc ạ lấy quan hệ bạn bè giữa hai người, Bành Viễn Trinh biết rằng Vương Bưu gọi điện thoại không phải là hướng mình tranh công. Vương Bưu là một người rất có nghĩa khí, vì bạn bè làm việc chưa bao giờ có kẻ mặc cả. "Hứ, cậu còn nhớ chị họ của tôi không? Vương An Na." Trong đầu Bành Viễn Trinh liền hiện lên hình ảnh một người phụ nữ ngực tròn, mông nở, phong tình vạn chủng, quyến rũ đến tận xương cốt. Trong lòng không khỏi nổi lên những cảm xúc khác thường Người phụ nữ này giống như một yêu tình Ừ, chỉ họ Vương Anna của tôi Lần trước ba chúng ta đã ăn cơm với nhau Vương bưu giọng nói trình trọng Lúc trước tôi đã nói với cậu chỉ họ của tôi đã chuyển công ty từ Mỹ về lại trong nước Bắt đầu từ con số 0 Chị tôi mở một công ty máy tính Trước mắt công ty đã đăng ký xong Lập tức sẽ đưa vào hoạt động Tên là công ty máy tính Hoa Vũ Tôi sẽ đảm nhiệm chức phó tổng Ha ha Bành viễn trinh mỉm cười Vậy thì chúc mừng cậu Tuy nhiên thằng nhãi như cậu có thể quản lý sao Không chừng lại phá nát công ty của người ta đó chứ Hầy hầy Vương bưu phun nước miếng phì phì Cậu nói vậy là không đúng rồi Tôi nói cho cậu biết Công ty đã thông báo tuyển dụng công nhân Gần như toàn bộ đều do tôi làm hết Công thương thuế vụ Nếu những bộ môn này chạy không được Thì công ty có thể vận hành tốt sao Bành viễn trinh mỉm cười Không nói gì thêm Hắn trong lòng hiểu được Vương Anna và Vương Bưu Tuy rằng quan hệ là chị em họ Nhưng nếu không phải nhìn thấy Vương Bưu có năng lực Cha mẹ ở thủ đô có quan hệ Thì cũng chưa tới phiên Vương Bưu làm phó tổng Nói chuyện chính với cậu đây Vẫn như lần trước Chị của tôi sẽ cho cậu 10% cổ phần công ty Nói cậu bớt thời gian đến thủ đô ký tên vào văn kiện Bắt đầu từ bây giờ cậu chính là một trong số cổ đông của công ty máy tính Hoa Vũ Bành viễn trinh ngẩn ra cười khổ nói Bưu tử tôi không hiểu biết về xí nghiệp Cũng không có khả năng xuống biển làm kinh doanh Lòng tốt này của mọi người tôi xin nhận Nhưng còn cổ phần thì tôi không thể nhận Thật sự đấy Vương Bưu đã sớm dự đoán được Bành Viễn Trinh sẽ tự tuyệt thì liền mỉm cười ha hả Biết cậu sẽ nói như thế mà Mặc kệ Dù sao chị tôi cũng đã nói Đề nghị lần trước của cậu đối với chị ấy rất quan trọng Là mấu chốt thành lập công ty Cho nên Cho cậu một phần cổ phần trên danh nghĩa Cậu cũng không cần đến công ty làm việc Cũng không cần tham gia kinh doanh Đến lúc đó cho cậu chút tiền lãi là được rồi. Được rồi, nể mặt bạn chút đi. Dù sao, cổ phần này hiện tại còn chưa có. Công ty còn chưa nhất định có thể phát triển được hay không. Nếu không phát triển thì số cổ phần này cũng chẳng có giá trị. Hơn nữa, cậu cũng chẳng phải là cán bộ lãnh đạo, mà chỉ là cán bộ cấp phòng, sợ cái quái gì chứ. Được rồi, cứ định như vậy đi. Vương Bưu nói xong liền cút điện thoại. Buông điện thoại Bành Viễn Trinh thở vào một cái Vương Anna sẽ không vô duyên vô cứ trao ra một số cổ phần cho mình như vậy Người phụ nữ có khấu giác cực kỳ linh mẫn này hiển nhiên là đã đoán ra chút gì đó Bành Viễn Trinh là người tái sinh Làm sao mà không nhìn thấu tâm cơ của cô ta chứ Tuy nhiên ở giữa có Vương Bưu nên hắn cũng không tiện nói cái gì ngẫm nghĩ một chút hắn quyết định trước cứ như vậy Công ty máy tính Hoa Vũ vừa mới khởi bước có thể phát triển hay không vẫn là một chuyện khác. Nếu tương lai thật có thể phát triển mạnh thì hắn lại trở về lấy số cổ phần này cũng không muộn. Bành Viễn Trinh không phải là người thanh cao, không phải là người nhìn tiền vàng như cắn bã. Chỉ có điều, hắn là người tái sinh. Nếu muốn kiếm tiền, hắn còn nhiều con đường. Không cần phải dựa vào một người đàn bà. Biện luận phần 1 Thứ hai, ngày 7 tháng sinh, buổi sáng thành phố Tân An đón trận tuyết đầu tiên năm 1992. bầu trời đầy những vông tuyết bay xuống. Chỉ trong nửa tiếng toàn bộ thành phố đều ngập tràn trong tuyết. Cũng may là chỉ có tuyết chứ không có gió. Tuyết có rơi thì nhiệt độ cũng không xuống thấp, khiến cho một số người đi đường cảm thấy thoải mái mà thưởng thức tuyết. Bành Viễn Trinh bước chân nhẹ nhàng đi trong tuyết, băng qua đường cái, bước vào cơ quan. Hắn hôm nay ăn mặc khá trang trọng. Một bộ đồ Tây Tổng với chiếc áo khoác bên ngoài. Đây là bộ đồ Phùng Thiến Như mua cho hắn ở thủ đô. Bác cả Tống Dư chân và mẹ Mạnh Lâm tặng cho hắn làm quà mừng năm mới. Buổi sáng hôm nay cán bộ của cơ quan sẽ bước vào phần thi biện luận. Căn cứ vào nguyên tắc tôn trọng lãnh đạo chính là tôn trọng chính mình, hắn mặc kệ người khác thấy thế nào. Cho dù ở một số chi tiết dù nhỏ nhưng hắn vẫn cố gắng hoàn thiện nó. Bước vào văn phòng. Vương Na nhìn thấy bành viễn trinh ăn mặc có phần trang trọng. Tinh thần thoải mái thì không khỏi tán thưởng một tiếng. Thật không ngờ chấm thang không phát hiện được cậu mặt Tây Trang lại anh Tuấn như vậy. Có phần giống với minh tinh điện ảnh nào đấy nhỉ. Má tự ở một bên cười ha hà, cao thương kiện, đi chết đi, tôi sẽ mặt tay trang hoài cho các người bớt ngạc nhiên. Bành viễn trinh cười mắng. Ra cát cấu ngầm đầu, liếc mắt nhìn bành viễn trinh coi thường không thèm để ý, lại tiếp tục vùi đầu vào tờ báo. Đối với phần biện luận, y căn bản không để trong lòng. Không phải ai biện luận tốt thì có thể thắng mà còn phụ thuộc vào lãnh đạo thích ai nữa. Lãnh đạo không nghĩ đến việc để bạc anh Anh cho dù có ba hoa chích tròe cũng không làm nên chuyện Phần thi biện luận sẽ chính thức cử hành vào lúc 9 giờ Bành viễn trinh ngẩm đầu nhìn đồng hồ Thấy đã 8 giờ 50 phút thì liền đứng dậy chuẩn bị lại bản thảo biện luận của mình Rồi đi đến hội trường thành ủy Mã tử và Vương Na cũng theo sát đằng sau Ban tuyên giáo lúc này sắp xếp cuộc thi biện hộ ở hội trường thành ủy Người đến tham dự không chỉ có người của ban tuyên giáo, mà còn có người của ban tổ chức cán bộ và văn phòng. Bởi vì thành ủy khởi xướng phong trào cán bộ cạnh tranh, và đây là thí điểm đầu tiên, nên thành phố từ trên xuống dưới đều khá chú ý. Hội trường của thành ủy đã sớm đầy người, đại chủ tịch chính là chỗ ngồi của giám khảo ủy viên thường vụ thành ủy trưởng ban tuyên giáo Trình Thiên Sơn và 3 vị phó trưởng ban, một vị điều tra nghiên cứu viên. Ngoài ra còn có trưởng phòng nhân sự ban tuyên giáo tổng tổng là 6 người. Đương nhiên, người có tính quyết định quan trọng là trưởng ban Trình. Nhưng bởi vì là cạnh tranh công khai, anh cũng không thể nói giám khảo khác chỉ là vật trang trí. Lần biện luận này, điểm tuyệt đối là 100 điểm. Diễn thuyết chiếm 60 điểm, tư cách nhậm chức là 30 điểm, ấn tượng tại chỗ là 10 điểm. Nói cách khác, diễn thuyết biện luận phát huy thật tốt thì cũng không có nghĩa là sẽ đạt điểm tuyệt đối, bởi vì còn có tư cách nhậm chức và ấn tượng tại chỗ. Mạnh Viễn Trinh bước vào, không chú ý đến ánh mắt phức tạp của các cán bộ cơ quan đang chăm chú nhìn hắn, trực tiếp đến chỗ ngồi hàng đầu tiên, ngồi xuống chỗ có tên mình, mắt nhìn phía trước. Lặng lặng chờ đợi Không bao lâu sau các cán bộ tham gia Biện luận đều trước sau đi vào Tạ Tiểu Dung ngồi bên phải Bành Viễn Trinh còn ra cát cấu Thì bên trái Hai người này nhìn nhau như kẻ thù Rồi xoay sang chỗ khác Tạ Tiểu Dung còn than thở một câu độ lưu manh không biết xấu hổ Đáng tiếc là ra cát cấu Không dám phát tác Chỉ tắn răng làm bộ như không nghe thấy gì Bành Viễn Trinh thản nhiên cười Không chú ý đến hai người này Nhưng nhóm giám khảo lại chưa ai xuất hiện Tạ Tiểu Dung có chút nôn nóng lấy điện thoại ra nhìn thời gian Thấy đã 9 giờ 15 phút thì không khỏi hướng qua Bành Viễn Trinh nói thầm Tiểu Bành đã quá thời gian rồi, sao các lãnh đạo còn chưa tới Bành Viễn Trinh mỉm cười nói Không biết nữa, chúng ta kiên nhấn chờ xem Đang khi nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm dậy Bành Viễn Trinh và Tạ Tiểu Dung quay đầu lại nhìn Các cán bộ ở phía sau đều đứng dậy, một hàng lãnh đạo tiến vào Đi đằng trước không ngờ là bí thư thành ủy Đông Phương Nham Bọn họ cũng khẩn trương đứng dậy cùng nhau vỗ tay Đông Phương Nham nét mặt mỉm cười bước lên đài chủ tịch Đi đằng sau ông ta là ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam Ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng ban tuyên giáo Trình Thiên Sơn Trưởng ban thư ký Trần Ngôn Hề Trần Ngôn Hề sau này được điều đến ban tuyên giáo làm phó trưởng ban và nghiên cứu viên điều tra Còn về phần trưởng phòng nhân sự của ban tuyên giáo Vì thế mà mất đi tư cách lên đài chủ tịch Sau khi đám người đông phương nham ổn định chó ngồi Trình Thiên Sơn lúc này mới ngồi vào vị trí của ông ta Hướng dưới đài phất tay Tiếng vỗ tay như sấm dần dần bình ngùng trở lại Bí thư thành ủy không ngờ lại bỏ ra thời gian tham gia cuộc thi biện luận của cán bộ ban tuyên giáo Nếu bí thư thành ủy tham gia khẳng định là có phóng viên của thành phố đi theo Bởi vậy, việc cạnh tranh vị trí của cán bộ ban tuyên giáo liền trở thành một hoạt động công khai Các đồng chí, xin im lặng một chút Hôm nay, ban tuyên giáo chúng ta long trọng cử hành đại hội biện luận cạnh tranh cương vị Đây là căn cứ tinh thần chỉ thị thành ủy chúng ta thí điểm phong trào cạnh tranh vị trí cán bộ Đầu tiên, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh bí thư thành ủy Đông Phương Ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng ban tổ chức cán bộ tống và trưởng ban thư ký thành ủy Trần Ba Vị lãnh đạo đến tham dự Trịnh Thiên Sơn dùng tiếng phủ thông vùng Giang Bắc yêu cầu mọi người dừng vỗ tay Sau đó lại nói tiếp Trước khi phần thi biện luận bắt đầu, xin bí thư thành ủy Đông Phương ra chỉ thị quan trọng Trịnh Thiên Sơn lời nói vừa dứt thì một chàng vỗ tay lại vang lên Đông Phương nhăm mỉm cười, hạ thấp người cất cao giọng nói Các đồng chí, tôi nhìn thấy ở đây không chỉ có nhân viên của ban tuyên giáo mà còn có đồng chí của ban tổ chức cán bộ Hay ủy ban nhân dân thành phố Điều này chứng minh cái gì Đông Phương nhăm dừng lại một chút Chứng minh các đồng chí đều chú ý cao độ với việc cạnh tranh giữa các cán bộ trẻ tuổi. Từ góc độ này mà nói, tôi và trưởng ban tống, hay trưởng ban thư ký trần cũng phải đến đây để tham dự và học hỏi. Việc cạnh tranh giữa các cán bộ cơ quan của thành phố chúng ta tuy quy mô không lớn, nhưng ý nghĩa rất trọng đại. Đông Phương Nham nói tới đây thì hơi tạm dừng lại một chút, dương tay chỉ vào đám người Bành Viễn Trinh đang ngồi chờ đợi dưới đài. Đồng phương nhằm dơ ba ngón tay Tôi chỉ xin nói trong vòng 3 phút thôi Thứ nhất, chúng ta vì sao phải mở cuộc cạnh tranh cán bộ Nếu quan sát lại trong quá khứ thì chúng ta có thể phát hiện rằng Phong trào cạnh tranh đã xuất hiện và phát triển Đây không phải là ngẫu nhiên Và cũng chẳng phải kết quả tâm huyết dân trào của người nào cả Nó thật sự là một mảnh đất màu mỡ cho chế độ cải cách cán bộ của quốc gia chúng ta thứ hai chúng ta nên bài trừ phân biệt đối xử đảm bảo phương châm tuổi trẻ hóa tri thức hóa và chuyên nghiệp hóa Đông Phương nhăn chầmm rãi nói lời nói của ông không chỉ khiến cho các cán bộ dưới đài trầm tư suy nghĩ mà còn khiến cho tấm Bính Nam Trịnh Thiên Sơn và Trần Ngôn Hề đều có những cảm xúc khác nhau bài trừ phân biệt đối xử lời nói của bí thư Đông Phương dường như còn có án chỉ khác Trịnh Thiên Sơn Trầm Ngâm không nói, Được rồi, cuối cùng, tôi xin đề xuất một chút yêu cầu. Tôi hy vọng lần này cạnh tranh có thể bảo đảm công bình, công khai và công chính. Bảo đảm đem năng lực mạnh nhất. Cơ sở quần trúc tốt nhất để tuyển ra được những đồng chí lưu tú nhất. Có khả năng thích ứng công tác. Vì toàn bộ thành phố mà đẩy mạnh công tác cạnh tranh công bằng. Sau đây, mọi người cứ tiếp tục. Ba chút tôi chỉ là dự thính, không tham gia vào bình thẩm. Biện luận sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là người tham gia cạnh tranh sẽ tự giới thiệu và diễn thuyết về tình huống cá nhân Sau đó là lý giải và nhận thức về cương vị của mình Và cuối cùng là làm thế nào để làm tốt công tác Phần thứ hai là giám khảo sẽ chấm điểm tư cách nhậm chức Phần thứ ba là xem xét ấn tượng của thí sinh tại hiện trường Tổng cộng 3 phần đó điểm sẽ được công bố ngay tại chỗ Có lẽ trình tự trước đây không nghiêm khắc như vậy Nhưng bởi vì bí thư thành ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ, trưởng ban thư ký thành ủy sắc tay nhau đến. Nên phòng nhân sự ban tuyên giáo khẩn cấp xin chỉ thị trình thiên sơn, tiến hành điều chỉnh trình tự. Người thứ nhất lên đại biện luận là một phó chủ nhiệm của phòng đối ngoại, cạnh tranh cương vị chủ nhiệm phòng. Người này hơi có chút bối rối, hiển nhiên là chuẩn bị chưa tốt. Đồng thời cũng không ngờ là có nhiều lãnh đạo thành ủy đang ngồi trên đài như vậy Nên ít nhiều có sự khẩn trương Phần tự giới thiệu rất tốt Nhưng khi đến phần trả lời câu hỏi của lãnh đạo thì trả lời không được Liên tiếp phải người đều là như thế Trình Thiên Sơn sắc mặt có chút không nhìn được Điều này đủ để quyết minh việc tổ chức cạnh tranh bất lực chuẩn bị không đủ Trình Thiên Sơn lặng yên quan sát sắc mặt của Đông Phương Nhâm Sau đó hướng nhìn sang bên trường phòng nhân sự Người của phòng nhân sự khẩn trương đi xuống căn dặn đám người bành viễn trinh nhất định phải bình tĩnh Trước mặt lãnh đạo đừng đánh mất mình khiến lãnh đạo khó chịu Nếu ai khiến cho lãnh đạo mất mặt thì bát cơm của người đó xem như lên đường Trên thực tế, vừa thấy vị trí cạnh tranh trở nên nghiêm túc và chính quyền Trên đài lại không ngờ có 4 ủy viên thường vụ thành ủy quy cách cao thì những người tham gia đều cảm thấy rất khẩn trương Trên đài chủ tịch Tống Bính Nam ánh mặt lặng yên nhìn Bành Viễn Trinh âm thầm lắc đầu Không phải là Tống Bính Nam không xem trọng Bành Viễn Trinh Ông ta khi đến cũng mới phát hiện Bành Viễn Trinh không ngờ cũng tham gia cạnh tranh Thế mới biết Bành Viễn Trinh cũng muốn tranh chức trưởng phòng phòng tin tức Hai đối thủ của hắn cũng đều là cán bộ cấp phó phòng Biện luận phần 2 Rốt cuộc đến ra cát cấu biện luận Ra cát cấu kỳ thật không có khẩn trương Ngược lại còn có bộ sảng nôn nóng muốn thử một chút Điều này có liên quan đến tính cách của Y Y là người ra náo động càng là thời điểm lãnh đạo quan tâm Thì ngược lại càng phát huy dễ dàng Điều này có ý nghĩa Đây cũng là một loại sở trường Nhất là trong quan trường ra các cấu liếc mắt nhìn tạ Tiểu Dung bước chân trầm mùng lên đài miệng luận. Chỉ có điều bởi vì vóc sáng của y quá thấp bé, nên cái sự chầm mùng đó càng làm cho người ta cảm thấy cổ quái. Tạ Tiểu Dung ở dưới đài không thèm để ý, biếu môi quay sang bành viễn trinh nhẹ nhàng nói. Tiểu Bành, xem y chức quan không lớn nhưng bộ dạng làm quan không nhỏ đâu, thật đáng tiếc, đáng tiếc cái gì? Bành Viễn Trinh nhìn ra các cấu trên đài, nghe tiếng được tiếng mất hỏi lại Tạ Tiểu Dung nhẹ nhàng cười, cũng lần tránh không đáp trái lại còn hỏi Bành Viễn Trinh Tiểu Bành à, không phải là chị không nói cậu Cậu kỳ thật là không nên tranh cương vị này Chỉ là muốn tốt cho cậu thôi Cậu ngắm lại xem, chị và ra các cấu đều là cán bộ cấp phó phòng nhiều năm Còn cậu thì vừa mới được đề bạc Cậu cùng chúc tôi cạnh tranh như vậy trên thực tế lại không tốt cho cậu đâu Sẽ khiến cho lãnh đạo ấn tượng không tốt Cậu còn trẻ cơ hội trong tương lai còn có Làm gì phải nôn nóng nhất thời Tạ Tiểu Dung ra vẻ chân thành nói Đôi mắt không giấu được sự băn khoan trên người Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh mỉm cười Cảm ơn chị tôi chỉ giúp vui thôi Đồng thời cũng là rèn luyện một chút Rèn luyện cũng tốt Tuy nhiên Tiểu Bành à cậu tốt nhất là nên chuẩn bị tư tưởng. Đương nhiên kỳ thật thì không sao cả, nhưng cậu cũng vẫn là phó trưởng phòng thôi, cũng không có gì tổn thất. Nói không chừng tương lai chúng ta còn có cơ hội cộng tác với nhau. Tạ Tiểu Dung ánh mắt quét Bành Viễn Trinh đầy thâm ý nói. Bành Viễn Trinh ngẩn ra thầm nghĩ sao cô ta nắm chắc như vậy. Tuy nhiên, xem tư thế của gia các cấu thì dường như so với Tạ Tiểu Dung còn nắm chắc hơn. Cũng không biết hai người kia nắm chắc đến đâu Tuy nhiên khẳng định là đều làm tốt công tác chuẩn bị Bành Viễn Trinh quay đầu nhìn về phía đài chủ tịch Ra các cấu trước quý đầu chào các vị lãnh đạo trên đài chủ tịch Sau đó bước đến chỗ biện luận Cũng không xem qua bản thảo Bắt đầu tự giới thiệu Sau khi giới thiệu lý lịch và thành tích công tác Y bắt đầu tỏ thái độ Nói mình nhất định sẽ tăng cường tác phong công tác Để cao năng lực nghiệp vụ Tranh thủ làm tốt công tác của phòng tin tức Khiến lãnh đạo hài lòng và an tâm Đây đều là những lời vô nghĩa và chẳng có gì sáng tạo Sau khi diễn thuyết xong y lặng lặng đứng chờ ở nơi đó Chờ giám khảo đặt vấn đề Bởi vì các phó trưởng ban đều biết rằng ra các cấu đã từng là thư ký của Trịnh Thiên Sơn Nên bọn họ đều phải nhìn vào thái độ của ông ta Bởi vậy, trưởng ban trình chưa mở miệng thì không ai chủ động lên tiếng cả. Thấy không khí im lặng trình thiên sơn cảm thấy không xong, liền cầm mic vô thản nhiên nói. Tôi hỏi cậu một vấn đề. Trưởng ban trình xin cứ ra chỉ thị. Ra cắt cấu cung chính nói. nghiệp vụ của phòng tin tức cậu chỉ nói đến thái độ công tác chứ chưa nhắc đến phương pháp công tác. Sau khi lên đến vị trí trưởng phòng thì cậu sẽ tiến thêm một bước nâng cao nghiệp vụ như thế nào để đảm bảo chất lượng của phòng tin tức Trình Thiên Sơn phất tay Không cần nói lời vô nghĩa đơn giản một chút, nói lời thực tế đi Gia cát cấu hiển nhiên là định liệu trước Hẳn là vấn đề mà Trình Thiên Sơn đặt ra nằm trong dự kiến của Huy và Y đã sớm có chuẩn bị Y trầm rãi nói làm như thế nào để phát triển phòng tin tức Tuy nói là không có lời nói khách sáo, nhưng kỳ thật vẫn là lời nói khách sáo. Bởi vì những gì yêu nói chẳng thực tế chút nào. Trình Thiên Sơn sắc mặt không thay đổi, gật đầu. Tuy nhiên nhìn không ra là ông ta hài lòng hay không hài lòng. Trình Thiên Sơn mở đầu thì các giám khảo khác cũng bắt đầu đặt vấn đề. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra rất đơn giản. Ra các cấu cuối cùng được 95 điểm, xem như là một số điểm cao. Đến hiện tại y được xem là người có số điểm cao nhất Ra các cấu cảm thấy rất mỹ mãn Bước xuống đài Nhìn tạ tiểu dung bằng ánh mắt khiêu khích Kỳ thật tạ tiểu dung trong lòng cảm giác tình thế không ổn Cô sở dĩ cạnh tranh vị trí trường phòng tin tức Là bởi vì cô không muốn làm ở phòng tuyên truyền nữa Mà nhìn chung lúc này chỉ có phòng tin tức là hợp với mình thôi Cha chồng của cô là lãnh đạo trước đây của thành phố Vì chuyện của cô mà suốt đầu lộ diện tìm lãnh đạo thành phố, rồi tìm Trịnh Thiên Sơn. Trịnh Thiên Sơn vì nể mặt nên đồng ý suy xét vấn đề của tạ Tiểu Dung. Nguyên nhân chính là vì Trịnh Thiên Sơn tỏ thái độ nên tạ Tiểu Dung mới có thể nắm chắc. Nhưng biểu hiện của sa cát cấu vừa rồi khiến cho cô ta không khỏi cảm thấy có áp lực. Tạ Tiểu Dung lấy lại bình tĩnh bước lên đài. Cô cũng giới thiệu về lý lịch. Thành tích công tác một cách tỉ mì. Thậm chí cô còn đem việc cô được vinh dự được trình bày luận văn nói ra Chiếm quá nhiều thời gian Bởi vì thời gian dành cho người tham gia biện luận chỉ có 10 Và cô lại nói hơn 10 khiến cho giám khảo cảm thấy sốt ruột Trình Thiên Sơn thì không đặt câu hỏi Chỉ có hai phó trưởng ban đặt một vài câu hỏi thông thường Không thể không nói, phụ nữ vẫn chiếm ưu thế hơn Tuy rằng tạ tiểu dung biểu hiện không bằng da cát cấu Nhưng cô cuối cùng không ngờ cũng đạt được ngang bằng điểm với Y. 95 điểm. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Tạ Tiểu Dung cảm thấy mãn nguyện bước xuống đài, ngầm đầu, lớn ngực, bầu ngực phập phòng. Chỉ cần ngang điểm với Gia Cát Cấu. Lại còn có xác định dân chủ và đánh giá. Cô tin tưởng mình sẽ tốt hơn so với Gia Cát Cấu. Nếu dân chủ xác định và đánh giá vượt qua Gia Cát Cấu thì cô sẽ là người chiến thắng. Thực các cấu sắc mặt trở nên khó coi. Tuy nhiên y cũng chẳng còn cách nào khác. Công khai biện luận Trình Thiên Sơn không có khả năng quá mức thiên vị y bởi vì sự có mặt của Bí Thư Thành ủy. Mà cha chồng của Tạ Tiểu Dung cũng là lão lãnh đạo của thành phố. Các lãnh đạo đang ngồi ở đây. Đều là cấp dưới của ông. Nhiều ít cũng phải cấp cho cha chồng Tạ Tiểu Dung vài phần mặt mũi. Nhưng như thế không có nghĩa là thất bại. Sau khi dân chủ xác định và đánh giá, cuối cùng quyết định thành bại vẫn là do tổ đảng quyết định. Ai thắng ai thua sẽ do lãnh đạo định đoạn. Bành Viễn Trinh là người cuối cùng. Khi Bành Viễn Trinh bước lên đài, có không ít ánh mắt của các cán bộ dưới đài nhìn hắn mà ngay cả trên đài cũng vậy. Một người trẻ tuổi tham gia công tác chưa lâu. Ngay sau khi được đề bạc cấp phó phòng thì đã muốn cạnh tranh lên vị trí cấp trưởng phòng. Nói thật là có chút ngoài dự đoán của mọi người nên khiến cho rất nhiều người chú ý Thậm chí có lãnh đạo còn cảm thấy người thanh niên này rất không chừng mực Bành viễn trinh lên đài, hướng trên đài cúi đầu, rồi lại hướng dưới đài Sau đó thần thái thong rong bước qua Đem những tài liệu biện luận mà mình đã sớm chuẩn bị phát cho mỗi một giám khảo Bao gồm cả bí thư thành ủy Đông Phương Nhâm Trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam và trưởng ban thư ký thành ủy Trần Ngôn Hề Mọi người ánh mắt đều sáng ngời Nhiều người tham gia như vậy nhưng chả ai phát tài liệu cho lãnh đạo Hắn là người đầu tiên Không phải là những người kia không tôn trọng lãnh đạo mà là chuẩn bị chưa đủ Thứ nhất là hoạt động này là lần đầu tiên không có kinh nghiệm nhiều Thứ hai trong tiềm thức của mỗi người biện luận chỉ là chạy theo hình thức Hành động này đương nhiên không thể quyết định cái gì Nhưng có thể nhìn thấy được tố tổ chất tổng hợp của cá nhân Nhất là đối với nhóm ba người đông phương nhằm Tài liệu của Bành Viễn Trinh không những là đầy đủ Mà còn chứng minh hắn không chỉ thận trọng suy xét Mà còn tính tới những tình huống có thể phát sinh Một chi tiết nho nhỏ Khiến Bành Viễn Trinh nhận được sự tán thưởng của tất cả các lãnh đạo Và để lại ấn tượng sâu sắc Nói thật Cho dù là bành viễn trinh cạnh tranh thất bại, thì ấn tượng này đối với tiền đồ của hắn cũng rất có lợi Tống Bính Nam hơi trầm tư trong lòng âm thầm gật đầu Thiếu gia cũng phùng gia này quả thật là không bình thường Bất kể thành bại thì hắn đã là người chiến thắng Vốn một số lãnh đạo ban đầu có ác cảm với hắn, nay đều chuyển thành hào cảm Dưới đài, tạ Tiểu Dung Ginh ngạc nói Tiểu tử này quả thật là có ý tưởng không tồi Ra cát cấu thì coi thường, không thèm để ý biếu môi, thầm nghĩ, lấy lòng mọi người thì có ít gì Trên đài chủ tịch, Bí Thư Thành ủy Đông Phương nham gương mặt chợt nở nộ cười nhưng rồi lập tức biến mất Ông ta tuy rằng không biết được thân thế của Bành Viễn Trinh Nhưng ông lại biết Bành Viễn Trinh được Bí Thư tỉnh ủy đặc biệt chú ý Lần trước, vì chuyện tai nạn của mẹ Bành Viễn Trinh mà ông ta còn đích thân đến thành phố Tân An một chuyến Bành Viễn Trinh bước đến chỗ biện luận, không có bắt đầu biện luận ngay mà cất cao giọng nói Kính thưa các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp Tôi lúc này đây tham gia cạnh tranh vị trí, chủ yếu là rèn luyện và thử thách bản thân mình Sau đây tôi xin tự giới thiệu bản thân đồng thời phát biểu suy nghĩ của mình đối với công tác của phòng tin tức Xin lãnh đạo và các đồng chí chỉ ra chỗ sai Không thể không nói, lời dạo đầu của bành viễn trinh rất thẳng thắn, thành khẩn nhưng cũng rất có kỹ xảo. Sau khi im lặng một chút, hắn miêu tả sơ lược những nhân tố có thể sinh ra ảnh hưởng tiêu cực đối với việc cạnh tranh, khiến cho mình và ra cát cấu. Tạ tiểu dung đứng ngang hàng với nhau. Có thể thắng hay không thì không biết, nhưng tối thiểu khởi điểm phải bằng nhau. Tốc độ biện luận của bành viễn trinh hơi nhanh chỉ trong 3 phút. Bởi vì các giám khảo đều có tài liệu nên tốc độ nói của hắn mau một chút cũng không gây trở ngại Hắn nhấn mạnh trình độ học vấn, bối cảnh và năng lực nghiệp vụ Đây là điểm mạnh của hắn so với gia cát cấu và tạ tiểu dung Tạ tiểu dung bằng cấp đại học, gia cát cấu cũng như vậy nhưng đều là đại học bình thường Còn bằng cấp của Bành Viễn Trinh là của trường đại học Kinh Hoa, không có bất luận cái gì có thể sánh bằng Còn về năng lực nghiệp vụ, lúc trước những bài viết của hắn đã từng nhận được sự hưởng ứng mãnh liệt Đây đều là thành tích thật sự Biện luận phần cuối So với các bài biện luận trước đó Phần tự giới thiệu và diễn thuyết của bành viễn trinh Có sự mạch lạc và lô giới hơn Thái độ chuyên chú và nghiêm túc hơn Diễn thuyết xong, hắn lặng lặng đứng chờ đời giám khảo đặt câu hỏi Nhưng cả hiện trường đều im phăng phắc Nếu nếu như lúc trước Lãnh đạo ban tuyên giáo Kể cả Trịnh Thiên Sơn còn chưa đình hình được cách nhìn về hắn Nhưng tới giờ phút này Cho dù sau này kết quả cạnh tranh sẽ như thế nào Bành viễn trinh đều để lại cho bọn họ một ấn tượng sâu sắc Đây là một người trẻ tuổi rất đặc biệt Trịnh Thiện Sơn như thoáng chút suy nghĩ chăm chú nhìn bành viễn trinh đột nhiên cao giọng nói Cơ quan và trường học không giống nhau Sau khi tốt nghiệp không lâu Có thể thích ứng với công tác rất nhanh Và có thể đảm nương được công tác Trở thành cán bộ hậu bị trẻ tuổi Được ưu tiên khảo sát và bồi dưỡng Điều này đủ nói lên Đồng chí là người rất ưu tú Nhưng Chúng ta khảo sát và đề bạc cán bộ Không chỉ căn cứ vào năng lực nghiệp vụ Mà còn phải xem tố chất tổng hợp của cán bộ Đồng thời còn phải chú ý đến Kinh nghiệm công tác và tố chất chính trị Chỉ có nhiệt tình và tinh thần hăng hái thôi là chưa đủ Chúng ta làm công tác tuyên truyền và quản lý dư luận Có yêu cầu rất cao đối với tố chất chính trị và trình độ giác ngộ giai cấp Về phương diện này đồng chí còn chưa đủ chín chắn Đương nhiên, đúng như đồng chí nói, đây là một dịp để sèn luyện và thể hiện năng lực Chúng tôi sẽ cho đồng chí một cơ hội để đồng chí có thể bộc lộ tất cả năng lực của mình Như vậy đi, tôi đại diện tổ giám khảo, hỏi đồng chí một vấn đề, đồng chí hãy trả lời. Trịnh Thiện Sơn phất phất tay, ánh mắt ngưng trọng. Trong công tác tuyên truyền, tinh thần chỉ thị của lãnh đạo, hay nói cụ thể là của đảng ủy chính quyền, quan trọng hơn hay nhu cầu văn hóa quần chúng quan trọng hơn? Đồng chí nghĩ như thế nào về vấn đề này? Câu hỏi của Trịnh Thiện Sơn vừa ra khỏi miệng, mấy vị ra khảo trên đài đều nhú mày. Vấn đề này mới nghe tương đối đơn giản Nhưng trên thực tế cũng rất lắc léo Thậm chí có thể nói là một kiểu làm khó dễ tuy công tác tuyên truyền Một cách chính danh Đương nhiên là phải coi nhu cầu của quần chúng là mục tiêu quan trọng nhất Phục vụ cho sinh hoạt văn hóa của quần chúng Kiên trì phục vụ cho dân là yêu cầu cao nhất Nhưng trên thực tế Tuyên truyền phải suy xét nhiều hơn đến yêu cầu cần thiết của cấp đảng ủy chính quyền quản lý Tại một số thời điểm đặc biệt, còn phải thể hiện ý chí quyền lực của lãnh đạo đảng chính quyền. Nếu không, ban tuyên giáo sẽ không còn là ngành chức năng quản lý hình thái ý thức, mà chỉ cần Cục Văn hóa hoặc Ủy ban Quản lý Văn hóa nghệ thuật làm là đủ. Cho nên, trong quá trình hoạt động thực tế, ý chí lãnh đạo sẽ là yếu tố quyết định. Nhưng điều này không thể nói ra. Trịnh Thiện Sơn đưa ra câu hỏi như vậy. Làm sao Bành Viễn Trinh trả lời Trả lời đảng chính quyền quan trọng hơn đương nhiên là đúng với thực tế Nhưng là không khéo léo và không hợp lòng dân Còn trả lời quần chúng quan trọng hơn Không những phạm vào điều kiêng kỵ Lại còn bị chây là nói dối mà không chớp mắt Hiện trường im lặng như tờ Ánh mắt tất cả mọi người đều dán vào người Bành Viễn Trinh Tống Bính Nam Cao Mày Âm thầm liếc nhìn Trịnh Thiện Sơn một cái Ông ta cảm thấy Trình Thiện Sơn hơi quá đáng Một người tuổi còn trẻ đứng ra cạnh tranh chức vụ Chỉ riêng sự dũng cảm cũng đáng được ngợi khen Là một trưởng ban tuyên giáo thành ủy Mà lại đưa ra một câu hỏi có tính cảm mấy như vậy để làm khó dễ Quả là không xứng với thân phận Bành viễn trinh mặt không đổi sắc Chăm chú nhìn các lãnh đạo trên đài chủ tịch trầm ngâm chừng hơn 10 giây Đột nhiên mỉm cười Cất cao giọng nói Trường Ban Chỉnh Đảng ta là chính đảng của nhân dân Tôn chỉ của đảng ta là vì nhân dân phục vụ Đảng viên Cán bộ Lãnh đạo chúng ta đều là công bộc của nhân dân Chính phủ đặt dân sinh ở vị trí cao nhất Nói cách khác Thành ủy và ủy ban nhân dân đại diện cho quyền lợi và nhu cầu của toàn thể quảng đại quận chúng nhân dân Như vậy Tinh thần chỉ thị của đảng ủy chính quyền và nhu cầu văn hóa của quần chúng Thật ra là nhất trí Là thống nhất Tôi tin tưởng rằng tinh thần chỉ thị của lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hết thảy đều xuất phát từ yêu cầu vì nhân dân phục vụ Tương tự như vậy Tôi cũng tin tưởng rằng Quần chúng nhân dân toàn thành phố sẽ nhiệt liệt ủng hộ lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Công tác tuyên truyền của chúng ta Chính là tạo nên sự hiệu quả trong truyền đạt chính sách Tăng cường sự nối kết giữa đảng chính quyền và quận chúng nhân dân Bành Viễn Trinh nói tới đây cười cười Tôi đã trả lời xong cảm ơn trưởng Ban Trịnh Hiện trường vẫn im phan phắc Chỉ có điều trong mắt đa số mọi người lói lên những tia sáng khác thường Bành Viễn Trinh trả lời rất khéo léo Rất xuất sắc Qua câu trả lời này Đủ thấy tố chất chính trị và khả năng tùy cơ ứng biến của hắn Hắn lấy lý luận chung Trung đáp lại câu hỏi khó của Trịnh Thiện Sơn Như thể dùng thái cực quyền hóa giải hoàn toàn ngạnh công Trịnh Thiện Sơn một câu cũng không thể phản bác lại được Trên khuôn mặt trầm tính của Tống Bính Nam thoáng hiện nét biến đổi Nếu không phải đang ở trước mặt mọi người Lại bị giới hạn bởi thân phận Ông ta thật sự muốn vỗ tay Vỗ án tán dương Quả đúng là con cháu đời thứ ba của Phùng Gia chấm thang từ trong xương cốt đắt là nhà chính trị bẩm sinh. Không phải do bồi dưỡng mà được như thế. Một người mới tuổi đôi mươi. Lại có thể đem chính trị và ngôn ngữ ngoại giao vận dụng đến mức lưu loát. Tự nhiên như thế. Cho dù là kẻ lõi đời trong quan trường cũng phải khâm phục ba phần. Trình Thiện Sơn cũng chấn động. Câu trả lời của Bành Viễn Trinh tuy khéo léo. Nhưng cũng rất xác đáng. Nếu đổi lại là người khác E rằng đã xấu mặt tại chỗ Một người trẻ tuổi không đơn giản chấm thang Trình Thiện Sơn âm thầm gật đầu Đột nhiên mỉm cười Dẫn đầu vỗ tay Một chàng vỗ tay như sấm dậy Biểu hiện xuất sắc của Bành Viễn Trinh Trong mắt rất nhiều cán bộ cơ quan Giống như một màn kịch hay Rất đáng xem Trịnh Thiện Sơn ho khan mấy tiếng Vung tay lên tiếng vỗ tay dần lắng xuống Ông ta nhìn Bành Viễn Trinh khẽ gật đầu Ừ, không tệ trả lời rất khá Số điểm của Bành Viễn Trinh đạt được Ngang bằng với Gia Cát Cấu và Tạ Tiểu Dung cùng 95 điểm Ba người cạnh tranh cùng một chức vụ cùng đạt số điểm như nhau Làm vòng thi biện luận hôm nay càng tăng thêm phần gay cấn Tuy số điểm như nhau, nhưng ai cũng ngầm hiểu trên thực tế Vòng này Bành Viễn Trinh đã thắng Với kinh nghiệm còn non của Bành Viễn Trinh Các giám khảo lại cho điểm hắn cao như vậy Đã cho thấy ưu thế rất lớn của hắn Nếu không phải bởi vì hắn thiếu kinh nghiệm công tác Chắc chắn số điểm đạt được phải vượt xa ra các cấu và tạ tiểu dung Điều này có nghĩa Trong vòng đánh giá và xác định dân chủ Bành viễn trinh tiếp tục có cơ hội dành số điểm ngang bằng Thậm chí là vượt qua ra các cấu và tạ tiểu dung Chỉ cần đứng đầu thành tích tổng hợp Khi đảng ủy ban tuyên giáo thảo luận bổ nhiệm nhất định sẽ suy xét đến Vừa mới đề bạc phó phòng lại thăng chức trưởng phòng Đương nhiên không phù hợp với quy định thông thường Nhưng trong quan trường cũng có lúc đề bạc một cách đặc biệt Mà trên thực tế Bản thân cách gọi là cạnh tranh thăng chức vốn đã phá vỡ quy định thông thường Không theo một khuôn mấu sẵn có Nếu không thể thể hiện được nguyên tắc này cần gì phải cạnh tranh thăng chức Bành viễn Trinh mỉm cười từ trên đài chủ tịch đi xuống Điều làm mọi người bất ngờ là Tạ Tiểu Dung lại đứng lên bước tới chủ động bắt tay Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói Tiểu Bành Thật là rất xuất sắc Không hổ là sinh viên tài năng của Đại học Kinh Hoa nổi tiếng Chỉ là tâm phục Khẩu phục Cho dù cuối cùng cậu thắng chị Chị cũng mừng cho cậu Bành Viễn Trinh không rõ lắm vì sao Tạ Tiểu Dung lại khoan dung và độ lượng với mình như vậy Có lẽ vì bành viễn trinh khác với gia các cấu Có năng lực hơn người Đối nhân xử thế khiêm tốn Nho nhát Lế độ Cho nên cô có ấn tượng tốt với hắn Cám ơn, cám ơn chị Bành viễn trinh mỉm cười Bắt tay tạ tiểu dung Rồi ngồi xuống chỗ cũ Ánh mắt âm trầm của gia các cấu phóng tới đây Bành viễn trinh mặc kệ Tiếp tục chăm chú xem phần biện luận của những người khác Vòng thi biện luận cạnh tranh chức vụ diễn ra liên tục đến 12 giờ dưới mới chấm dứt Đợi các lãnh đạo đi trước các cán bộ cơ quan mới giải tán Vương Na và Mã tự chờ ở cửa ra vào lễ đường Thấy Bành Viễn Trinh và Tạ Tiểu Dung sóng vai đi tới liền cười chạy tới bắt tay chúc mừng Bành Viễn Trinh Mã Tử vốn cho rằng Bành Viễn Trinh sẽ bị loại ở vòng này Không ngờ kết quả lại thành công Trong lòng cũng phấn khởi thay cho Bành Viễn Trinh Còn đối với Vương Na, chuyện Bành Viễn Trinh không bị loại cũng chẳng có gì lạ Quan trọng nhất là biểu hiện của hắn hôm nay làm cho người ta tâm phục, khẩu phục Tốt lắm Tôi thấy cậu không chừng sẽ trở thành cán bộ cấp phòng được đề bạc một cách đặc biệt Được thành ủy liệt vào điển hình tuyên truyền Cơ hội của cậu tới rồi, tôi thấy bí thư Đông Phương và trưởng Ban Tống có ấn tượng sâu sắc đối với cậu Bất kể về mặt nào cậu cũng đều là người chiến thắng Ha <cười> ha Thật sự là khiến tên hầm hiến kia tức chết mã tự cười kha <cười> ha Vỗ vai Bành Viễn Trinh Lén nhìn về phía ra các cấu vẻ mặt âm trầm đang vội vã rời đi Vấy vấy tay Bành Viễn Trinh cười Còn sớm lắm đây mới chỉ là vòng đầu tiên Kế tiếp còn có đánh giá và xác định dân chủ còn phải được tổ chức khảo sát Tôi tham gia là để sự náo nhiệt coi như sèn luyện một chút Về sau cảnh tranh thăng chức chắc chắn sẽ được tiếp tục thực hiện Lần này coi như tích lũy kinh nghiệm mà thôi Bành viễn trinh nói xong Cùng với mã tử và vương na thong thả đi về phía ký túc xá Vào văn phòng Thấy ra các cấu vội vàng đi ra Dường như là muốn ra ngoài ăn cơm Vương na cười khanh khách đột nhiên cố ý lớn tiếng nói Trưởng phòng bành, hôm nay tôi và Mã Tử mời anh ăn một bữa cơm chúc mừng anh một chút Đúng rồi, chúc mừng, chúc mừng Nhưng, cô có tiền, cô trả phần lớn Tôi phần nhỏ, tôi là một người nghèo Gần đây mới tìm được người yêu Tiền lương nói chung không đủ xài Mã Tử cười phổ họa Ra các cấu hơi dừng lại một chút, rồi lại xài bước đi ra ngoài Trong lòng ra cát cấu hết sức buồn bực thậm chí có thể nói là hơi khó chịu Tạ tiểu dung ngang điểm với gã Còn có thể hiểu được Nhưng bành viễn trinh Không ngờ cũng bằng điểm gã Không phải là chuyện vô nghĩa sao Hắn dựa vào cái gì Một thằng nhóc mới vừa tham gia công tác Vì sao lại được như vậy Hay là thằng nhóc này có người đứng sau lời hại Ra cát cấu vừa đi vừa suy nghĩ Nhưng nhớ tới lời hứa của trưởng Ban Trịnh trong lòng gã liền thả lỏng. Gã theo Trịnh Thiện Sơn một năm, rất hiểu cách đối nhân xử thế của Trịnh Thiện Sơn. Ông ta không dễ dàng hứa hẹn, nhưng một khi đắt hứa, ông ta sẽ giữ lời. Hơn nữa, lúc trước nghe trưởng Ban chỉnh nói, Tạ Tiểu Dung sẽ được bố trí đến phòng khác. Dù sao, là một ủy viên thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo thành ủy. Trình Thiện Sơn sắp xếp cho một cán bộ cấp phòng là chuyện dễ như chở bàn tay Mà lại không làm mất mặt lãnh đạo cũ của ông ta Còn vị trí trưởng phòng của phòng tin tức hẳn là dành cho gã Dân chủ xác định và đánh giá Xế chiều, phòng tổ chức nhân sự treo bảng công bố thành tích biện luận cạnh tranh thăng chức lần này Có người bị loại, có người chắc chắn sẽ được thăng chức Đương nhiên trước khi ban có quyết định bổ nhiệm cũng vẫn có thể có thay đổi vào phút chót Và lẽ dĩ nhiên Thông tin về cạnh tranh chức vụ trưởng phòng tin tức Có tới 3 người tham gia và có thành tích như nhau cũng được thông báo Thông tin này tạo nên sự xôn xao nhất định trong cơ quan thành ủy và chính phủ Cả buổi chiều Mọi người đều bàn tán về chuyện này Rất nhiều người từng có cái nhìn không tốt đối với bành viễn trinh cũng dần dần thay đổi quan điểm Cảm thấy Bành Viễn Trinh có cơ hội để chiến thắng. Biểu hiện xuất sắc của Bành Viễn Trinh trong phần thi biện luận cũng được lan truyền khắp cơ quan trên dưới. Có lẽ chính Bành Viễn Trinh cũng chưa biết được. Chính vì vậy mà hắn trở thành một trong những người nổi tiếng nhất trong cơ quan thành phố. Ai cũng cho rằng hắn chín chắn, lão luyện, làm việc kỹ càng cẩn thận, không giống thanh niên tuổi đôi mươi. Bởi vì lần cạnh tranh thăng chức này phải được kết thúc trước Tết. Cho nên phòng tổ chức nhân sự làm việc với hiệu suất rất cao Ngày thứ hai sau khi công bố thành tích phần thi biện luận liền bắt đầu quá trình xác định và đánh giá dân chủ Khi dân chủ xác định và đánh giá Bành viễn trinh Gia cát cấu và tạ tiểu dung là những người đăng ký cạnh tranh nên không thể tham dự Công việc của phòng tổ chức nhân sự Đơn giản là phát các bảng đánh giá đến các phòng và đơn vị Để quần trúc tiến hành bàn bạc chấm điểm Sau đó tổng hợp lại để ra được kết quả Dĩ nhiên Quá trình này phải được giám sát chặt chẽ bởi bộ phận kiểm tra giám sát Tránh xảy ra tình trạng gian lận Sai sót Xế chiều hôm đó có kết quả dân chủ xác định và đánh giá Sau khi tìm hiểu tin tức Mã tử hơi buồn mực trở lại phòng Hạ giọng nói Tình hình không được tốt lắm, thành tích của cậu thấp hơn so với hai người kia, dù không nhiều nhưng vẫn là thấp. Những người này rốt cuộc bị làm sao vậy? Chắc là sau lưng có chuyện mờ án đây mã tử bất bình tỏ vẻ tức giận. Ô, thấp thì thấp, cũng không sao. Bành viễn chinh những mày, nở nụ cười. Kết quả dân chủ xác định và đánh giá. Gia cát cấu được 89 điểm. Tạ tiểu dung được 89 điểm. Bành Viễn Trinh được 85 điểm Gia Cát Cấu và Tạ Tiểu Dung lại có số điểm bằng nhau Mà Bành Viễn Trinh kém 4 điểm Là số điểm trinh lệch cũng khá cao Thật ra kết quả này cũng nằm trong dữ liệu của Bành Viễn Trinh Hắn chỉ mới làm việc ở ban tuyên giáo một thời gian ngắn Mặc dù quan hệ của hắn với đồng nghiệp ở ban rất tốt Nhưng suy cho cùng Hắn vẫn là người mới Năng lực của hắn cao Biểu hiện xuất sắc và nổi mật Nhưng vì là người mới Chỉ trong một thời gian ngắn lại được đề bạt làm phó phòng Còn có thể vượt cấp trở thành trường phòng Khiến nhiều người bất mãn và ven tị Rất dễ hiểu nhất là một số cán bộ cấp phòng đã công tác rất nhiều năm Tất nhiên trong lòng sẽ có những suy nghĩ tiêu cực đối với hắn Mà xét trên bình diện của cả cơ quan Tâm lý chèn ép người mới theo kiểu ma cũ ăn hiếp ma mới là một thứ tâm lý bầy đàn Luôn tồn tại Dù là vô hình Hầu như tất cả mọi người đều theo bản năng mà bài xích người mới thăng tiến quá nhanh Kiếp trước Bành viễn trinh đã chịu đựng ở cơ quan 20 năm Quá hiểu về tâm lý cán bộ cơ quan Cho nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước Biết mình sẽ bị thua ở vòng này Đây là chuyện không thể làm gì được trên cái thế giới này Khó đánh giá và nắm giữ nhất là nhân tình thế thái Xác định và đánh giá là do tâm của con người Chuyện này không liên quan tới biểu hiện của hắn Năng lực của hắn hay quan hệ của hắn với đồng nghiệp Quận chúng xác định và đánh giá hắn thấp hơn so với gia cát cấu Không có nghĩa là quận chúng cho rằng hắn kém hơn gia cát cấu về các mặt đó Nhưng thấp thì là thấp Sau khi kết quả xác định và đánh giá dân chủ được công bố Tình thế lập tức cơ Hơ U Y E bơ. Biến đột ngột Bành viễn trinh mơ hồ đã bị loại Lúc tan tầm Bành viễn trinh đi ngoài hành lang Không ít người thấy hắn cũng tiến tới vỗ vai của hắn An ủi hắn Nói mấy câu đáng tiếc Thật ra bành viễn trinh bị đánh giá thấp Chính là vì những người này Bành Viễn Trinh không quá để tâm Nòn sát thủ thật sự của hắn còn chưa đưa ra Tạm thời đứng ở phía sau cũng không có nghĩa là tất cả đều đã kết thúc Còn sớm mà Còn chưa biết ai sẽ là người cười sau cùng Sáng ngày thứ hai Lan truyền tin tức rằng ra cát cấu sắp thăng chức Bành Viễn Trinh đi vào phòng làm việc Thấy ra cát cấu mỉm cười Vừa ngồi xem báo ở phòng làm việc Vừa hát ư ư ư không hỏi thầm lắc đầu Người này qua thiếu kiên nhấn tin tức vừa rồi 8 phần là do gã tung ra Dĩ nhiên có thể gã cố ý làm như vậy để dẫn sắt dư luận một chút Nhưng chỉ cần quyết định bổ nhiệm chính thức chưa đưa xuống bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện sự thay đổi Trong chuyện đề bạc cán bộ, đó là chuyện thường tình đã từng có rất nhiều tiền lệ cạnh tranh thăng chức thì cạnh tranh, nhưng công việc thường ngày của phòng vẫn phải làm Bởi vì Bí Thư Thành ủy Đông Phương nhằm có một hoạt động lúc xế chiều. Phòng tin tức phải phối hợp với truyền thông nắm mắt tốt báo cáo tuyên truyền. Phải đi theo tham gia hoạt động. Vốn trước đó, trưởng ban Tiền Cương định cử bành viễn trinh đi. Nhưng ra các cấu vì muốn thể hiện mình. Chủ động xin đi. Tiền Cương cũng không nói gì. Gật đầu đồng ý. Vương Na cô theo tôi cùng đi tham gia hoạt động. Tiểu mã cậu liên lạc với bên truyền thông Yêu cầu bọn họ phái phóng viên đi trước 2 giờ chiều Tập hợp tại cơ quan thành ủy Chúng ta lên một chiếc xe đi theo xe lãnh đạo Ngoài ra Nói cho bọn họ biết Đây là bí thư thành ủy Đông Phương có mặt tham gia hoạt động Yêu cầu rất cao Bọn họ nhất định phải hết sức coi trọng Ra cát cấu tùy ý bố trí công việc Mặc dù chưa nhầm chức Nhưng đã sớm biểu lộ ra cung cách của một trường phòng Mã tử hở hứng u, vê, quy quy, mơ, một tiếng Bắt đầu nhấc ốn nghe gọi điện cho giới truyền thông Vương Na lạnh lùng liếc ra các cấu một cái Nói tỉnh bơ Ngại quá, tôi là nhân viên trong cơ quan Từ trước đến giờ không tham gia hoạt động đối ngoại Cô sao vậy? Hoạt động của phòng mà cô không tham gia Công tác không làm Cái gì mà công việc bên trong bên ngoài Sao lại có thể phân biệt ra như vậy? Ra các cấu nhíu mày kìm nén cơn giận kiên nhẫn nói nhỏ Công việc cũng không phân biệt được rõ ràng Sao còn muốn làm trưởng phòng làm gì? Tôi cũng muốn làm trưởng phòng đây chấm thang có thể làm sao? Vương Na Dễu gợt cười khúc khích Tôi cũng không giống như một số người thích làm to Tôi chỉ muốn làm tốt công việc được phân công tới tháng lánh lương là đủ Tôi không muốn làm trưởng phòng Phó phòng gì cả Chỉ thích làm một phó thường dân Ừ Thế là giác ngộ thấp đấy Thì sao nào Anh làm gì tôi Đúng là đồ điểm lưu manh Cứng mềm đều không chịu chấm thang ra cát cấu Thấy vương na không chút nể năng công khai chống đối với mình liền thầm chửi vương na thật thầm tệ Thần không thể nhào tới cắn cô ta một miếng Đem cái con rượu nhỏ lì lợm này đặt ở thân dưới mà dày vò Vùi dập một phen Nhưng ra các cấu không dám gây chuyện ẩm ý với Vương Na Vương Na căn bản liều mạng Nắm thót gã sắp đi nhậm chức trường phòng Bày ra bộ dạng heo chết không sợ nước sôi Ra các cấu cũng không có cách nào chỉ cô huống chi gã có lòng tơ tưởng đến Vương Na Vậy cũng là vỏ quyết dày có móng tay nhọn Mặt cưa mướp đắng gặp nhau ra các cấu căm tức sầm chân Tức giận xoay người đi. Nếu Vương Nga không chịu phối hợp, Gá cũng chỉ có thể tự mình đi. Nhưng đi hai bước, Gá quay đầu lại nhìn mã tự lạnh lùng nói. Tiểu mã cậu nói chuyện điện thoại xong Theo tôi đi ra các cấu phẩy tay áo bỏ đi. Hoạt động chiều nay là lễ ký kết hợp đồng Hai dự án công nghiệp ở khu cao cấp hiện đại. Đây là hai dự án về hóa dầu. Vốn đầu tư hơn 100 triệu. Coi như là công trình xây dựng kinh tế lớn nhất kể từ khi Đông Phương Nham nhậm chức ở thành phố Tân An tới nay Cho nên Đông Phương Nham rất coi trọng Lãnh đạo càng xem trọng yêu cầu đối với hoạt động càng phải cao, đây là điều tất nhiên Đông Phương Nham cùng Chủ tịch thành phố Chu Quang lực đồng thời tới tham dự Trưởng Ban Thư Ký Thành ủy Trần Ngôn Hề Ủy viên Thường vụ Thành ủy Phó Chủ tịch Thường vụ Thành phố Tiêu Quân Còn có phó chủ tịch thành phố phụ trách công nghiệp mạnh cường, phó chủ tịch thành phố phụ trách khu cao cấp hiện đại và phó chủ tịch thành phố phụ trách tài chính. Đồng thời còn có thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, hội đồng nhân dân thành phố, các thành viên bộ máy lãnh đạo các ban ngành thành phố. Hoạt động có quy cách cao như vậy, không cần phải nói đủ biết các cơ quan truyền thông tham giữ đông đủ như thế nào. đại truyền hình ghi hình ngay tại hiện trường. Nhật Báo Tân An, Báo Triều Tân An, cùng Đài Phát Thanh Nhân Dân Tân An, cũng phái phóng viên viết, phóng viên quay phim, chụp ảnh cùng với phó tổng tiên tập móc nối thành tiểu tổ phỏng vấn, cùng phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy phối hợp, có mặt ở hiện trường trước giờ hoạt động. Sau khi buổi lễ ký kết kết thúc, ra các cấu đích thân chấn giữ phòng biên tập của Tân An Nhật Báo, trong từng phóng viên viết bản thảo mà tất cả cơ quan truyền thông ngày mai muốn đăng bài viết cũng do gã đích thân thẩm định sau khi xong báo cáo lên văn phòng thành ủy để trưởng ban thư ký thành ủy Trần Thẩm Định lại ra các cấu dĩ nhiên không dám chậm trễ nghiêm túc theo dõi trông coi nghiêm túc kiểm tra bản thảo cho dù là bản thảo gã được trưởng ban thư ký thành ủy Trần Thẩm duyệt Gã cũng theo dõi xác sao sợ xảy ra bất cứ vấn đề gì lẽ ra qua trình tự theo dõi và kiểm tra nghiêm túc như vậy lại qua mấy lần thẩm duyệt sẽ không xảy ra vấn đề nhưng không ai ngờ ngày thứ hai trong bàn thảo Tân Anh Nhật báo đang báo lã xuất hiện một cảm b nhỏ lỗi chính tả đối với tên của doanh nhân đầu tư tổng giám đốc công ty hóa Dầu Giang Bắc Tổng giám đốc công ty hóa sầu giang bắt tên là tào Huy Nhưng trên báo lại thành Tàu Vi Từ phóng viên lấy tin Viết bài Đến chủ nhiệm ban thông tin Phó tổng biên tập của tòa soạn báo Rồi đến xa cát cấu cùng trưởng ban thư ký Thành ủy Trần Cũng nhìn không ra Cứ như vậy mà đăng báo Sau khi đăng báo cũng không có ai phát hiện Hết lần này tới lần khác bí thư Thành ủy Đông Phương nhằm nhận thấy có vấn đề Công ty hóa dầu Giang Bắc là xí nghiệp nhà nước rất lớn Là đơn vị cấp sở Tổng giám đốc của nó chính là cán bộ cấp sở Ở tin tức chính thức đăng báo Lại lầm tên của lãnh đạo phía đầu tư Đây chính là sự cố tương đối nghiêm trọng Đông Phương nhằm dẫn tím mặt Lập tức gọi điện thoại cho Trịnh Thiện Sơn ban tuyên giáo Yêu cầu truy cứu trách nhiệm đến cùng Trách nhiệm thật ra thì rất dễ truy cứu Vì thật ra cũng không cần phải ra gì cả Phóng viên viết bài đương nhiên là người chịu trách nhiệm đầu tiên Sau đó là chủ nhiệm ban thông tin Trách nhiệm tổng biên tập cho tới nhân viên sửa chữa bản thảo Cuối cùng là ra cát cấu Về phần trưởng ban thư ký thành ủy trần Là lãnh đạo Không thể nào vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà gánh trách nhiệm Cũng chi lãnh đạo chỉ phụ trách xét duyệt xem có sai lầm về phương hướng Đường lối không Không thể nào cũng chịu trách nhiệm ngay cả lỗi chính tả Tạ Tiểu Dung rời khỏi Dưới sự chỉ thị của Trịnh Thiện Sơn Ban tuyên giáo lập tức bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tiền Cương làm Tổ trưởng Tổ điều ra sự cố Rất nhanh liền điều tra rõ chân tướng Kỳ thật thì cũng không có gì quá khó khăn Ai cũng có thể cố ý làm vậy Đơn giản là lỗi chính tả của phóng viên đem chữ Huy viết thành chữ vi Nếu là sai chính tả chỗ nào khác thì cũng không sao, nhưng đây lại là tên của lãnh đạo. Đề cập đến lãnh đạo thì nó chẳng còn là việc nhỏ nữa. Trình Thiện Sơn rất căm tức, nhanh chóng chỉ thị tổ điều tra đưa ra ý kiến xử lý để báo cáo với thành ủy. Đông Phương nhằm tự mình phê chỉ thị. Nhanh chóng nghiêm túc xử lý. Toàn bộ đơn vị tin tức của thành phố coi đây là một bài học Sau đó gửi thư xin lỗi đăng trên nhật báo Tân An hướng lãnh đạo có liên quan và toàn thể độc giả xin lỗi về sai lầm của mình. Chỉ thị của Bí thư ủy rất nhanh được quán triệt chấp hành. Nhật báo Tân An ngưng xuất bản 2 ngày triển khai chỉnh đốn tác phong hoạt động bên trong. Đồng thời, bởi vì sự cố tin tức này, phóng viên đương sự tạm thời bị cách chức nửa năm, ngừng trở cấp 1 năm. Chủ nhiệm ban tin tức bị giáng chức xuống phó chủ nhiệm chuyển xuống cơ sở để xem hiệu quả về sau. Cùng ngày Phó tổng biên tập của tòa soạn cũng bị cảnh cáo xử phạt Dựa theo thường quy Là người phụ trách bộ môn giám sát tin tức Lại là một trong những đương sự Gia Cát Cấu có thể bị xử phạt Nhưng ý kiến của ban đưa lên lại không có tên của Gia Cát Cấu nên y may mắn thoát nạn Đương nhiên kỳ thật thì ai cũng hiểu được Đây là do trưởng ban chỉnh nể tình sư Tuy rằng không có bị xử phạt Nhưng đối với Gia Cát Cấu mà nói Thì chuyện này cũng tương đương với tai họa trời ráng bất ngờ Lúc này đang là thời khắc mấu chốt cạnh tranh vị trí trường phòng Trên người đột nhiên có vết như vậy thì hiển nhiên cực kỳ bất lợi Gia Cát Cấu cảm thấy bực bội Sáng sớm đi làm đã gây sự với Vương Na Tuy nhiên lần này Gia Cát Cấu không có nhấn nhìn Vương Na nữa Trực tiếp nổ cuộc tranh phong Mã Tử và Bành Viễn Trinh ở một bên Cũng không đoán được Gia Cát Cấu nhìn qua rất nhã nhặn Nhưng khi có chuyện bực bội thì không thua gì bọn lưu manh Vương Na là phụ nữ, lại là cấp dưới Thấy Gia Cát Cấu nổi giận như vậy cô trong lòng cũng cảm thấy luống cuốn Cô không cần khinh người quá đáng Nếu không muốn làm ở phòng tin tức này nữa thì liền cút đi cho tôi Tôi sẽ đi nói với lãnh đạo phân công quản lý nói về công tác của cô Không thể cả ngày không có việc gì làm ở văn phòng xa cát cấu phấn nổ gào lên, bộ mặt hung tợn. Y căm giận phẩy tay bỏ đi. Điên rồi thằng nhãi này điên rồi. Cuối cùng thì nó cũng bị điên. Mã Tử cười kha hả nói. Bành Viễn Trinh lắc đầu, ra hiệu y đừng nói lung tung. Mã Tử liếc mắt nhìn Vương Na. Thấy cô gái bình thường không biết trời cao đất dày này gương mặt lại đỏ bừng. Đầy nước mắt. Bầu ngực phập phồng. Giống như một người vợ bị ủy khuất Khiến cho y không kìm nổi cười thầm Nhưng Mã Tử cũng không dám gây sự với Vương Na Không muốn Vương Na đem lửa giận và oán khí chút xuống người y Một lát sau cửa phòng tin tức đột nhiên vang lên tiếng gõ Cánh cửa vừa mở ra không ngờ là Tạ Tiểu Dung Tạ Tiểu Dung có chút khó xử dựa không cửa Hướng Mành Viễn Trinh vấy tay Tiểu Mành cậu qua đây một chút tôi có việc tìm cậu Xin chào, Tạ Tiểu. Bành Viễn Trinh đứng dậy, mỉm cười bước đến. Tạ Tiểu Dung kéo cánh tay Bành Viễn Trinh. Đi qua bên kia đi, tôi nói với cậu vài câu thôi. Bành Viễn Trinh có chút xấu hổ rụt tay về. Đi theo Tạ Tiểu Dung đến đối diện phòng vệ sinh. Chỗ cửa phòng nấu nước thì dừng lại. Tạ Tiểu Dung nhìn Bành Viễn Trinh thật lâu rồi mới thở vào một cái. Tiểu Bành, tôi thông báo cho cậu một tin, việc cạnh tranh vị trí lúc này đây tôi không tham dự nữa. Bành viễn trinh ngẩn ra. Sao vậy, tạ tỉ, không phải đã gần có kết luận rồi sao? Dân chủ xác định và đánh giá đều kết thúc. Thành tích của chị không hề thua kém ra cát cấu. Sao lại nói bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Hơn nữa, đây là trình tự tổ chức, chị không thể nói bỏ là bỏ. Tạ tiểu dung cười khổ. Tôi thật cũng không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Lãnh đạo đã tìm tôi nói chuyện, nói là điều tôi đen ban tin tức thành ủy công tác, giải quyết chức trưởng phòng. Lãnh đạo đã mở miệng như vậy, tôi cũng không thể nói gì khác, đành phải bỏ cuộc. Lệnh điều chuyển tôi rất nhanh sẽ có, cho nên hiện tại giờ chỉ còn cậu và ra các cấu mà thôi. Ban tin tức thành ủy và ban tin tức của ủy ban nhân dân thành phố là một cơ cấu nhưng hai tấm biển. Bởi vì đây là bộ môn chức năng của thành phố Chứ không phải là phòng nghiệp vụ như của ban tuyên giáo Tiềm lực phát triển rất tốt Có thể đến đó tạ Tiểu Dung đương nhiên là phải bỏ cuộc cạnh tranh này rồi Cô ta luôn miệng nói không cam lòng Nhưng Bành Viễn Trinh xem ra kỳ thật đây chính là già mồm cãi láo Cô hướng Bành Viễn Trinh mật báo có lẽ là do có thiện cảm với Bành Viễn Trinh Nhưng vì thế mà sẽ thiết lập chướng ngại cho ra cát cấu Bởi vậy có thể thấy được, mâu thuẫn giữa hai người không phải bình thường Bành Viễn Trinh mỉm cười nói Tạ tỷ, tôi vốn chính là muốn tiếp cận não nhiệt mà thôi Kinh nghiệm của tôi còn ít quá, như thế nào lại có thể cạnh tranh với những đồng chí lão thành như chị được Việc xác định và đánh giá tôi lúc này rất thấp, trên cơ bản chẳng có bất cứ giá trị nào Tạ, tiểu Dung đôi mắt hiện lên một tia sáng Rồi nhẹ nhàng nói tiếp Tiểu mạnh ạ Chỉ nói thật lòng với em đấy Em không thể thành thật như vậy mãi Mau đi tìm một lãnh đạo nào đó Sự việc liên quan đến tiền đồ cá nhân Có thể tranh thì nên tranh Em còn trẻ Nếu lúc này có thể giải quyết cấp trường phòng Đối với em trong tương lai có lời thật lớn Em nghĩ xem Em có nghiệp vụ Có năng lực Tổ chức tổng hợp mạnh Nếu nắm được vị trí trưởng phòng tin tức Em rất nhanh sẽ làm ra thành tích Nhiều nhất là 3 đến 5 năm Giải quyết lên cấp phó huyện Cũng chẳng có gì khó khăn Bành viễn trinh mỉm cười Cảm ơn chị đã chỉ điểm Chỉ có điều hiện tại tình huống của tôi là như thế Nên đành tôn trọng quyết định của tổ chức Thấy bành viễn trinh không nói gì hơn Tạ tiểu dung có đôi chút thất vọng Tuy nhiên cô ta chỉ có thể nói tới đây Nói thêm nữa thì sẽ khiến cho Bành Viễn Trinh phản cảm Tạ Tiểu Dung ồ lên một tiếng Cũng không nói gì nữa Gật đầu Được, nếu em đã có chủ ý của mình Thì chị cũng không nói gì thêm Chị là muốn tốt cho em Muốn em nắm chắc cuộc diện mà thôi Được rồi, chị có việc phải đi trước Vâng, chị đi thong thả Bành Viễn Trinh rất lễ phép Tiến Tạ Tiểu Dung đến cầu thang Mắt thấy cô ta đi xuống lầu Thì khóe miệng không kìm nổi nhích lên Tuy rằng tạ Tiểu Dung không nói thẳng là lãnh đạo nào đang nói chuyện với cô Nhưng có thể đoán là Trịnh Thiện Sơn hoặc Trịnh Thiện Sơn bày mưu đặt kế cho Phó trưởng ban tiền ra mặt Theo góc độ này mà nói Trịnh Thiện Sơn trong lòng sớm đã có quyết đoán Cương vị trưởng phòng tin tức 8 phần là dành cho ra cát cấu Bành viễn trinh nhẹ nhàng thở ra Lấy điện thoại ra nhìn thời gian Thấy hôm nay đã là 18 tháng sinh năm 1992 Cái ngày đáng chú ý đã gần ngay trước mắt Giờ phút này Đại nhân vật sẽ 5 tuần Thì sát một số thành phố phát triển phía Nam Công khai phát biểu Từ đó mở ra một cải cách mới trong cả nước Trên con đường phát triển trong tương lai Phương hướng càng thêm rõ ràng Bài nói chuyện của đại nhân vật trong chuyến Nam Tuần và bài viết của Bành Viễn Trinh ở Nhật Báo Tân An và Báo Thanh Niên Hoa Hạ có hiệu quả như nhau Trước khi đại nhân vật Nam Tuần khẳng định là không có mấy người biết đến bài văn này Nhưng một khi đại nhân vật đề cập đến thì khẳng định bài văn này hiệu ứng sẽ không tầm thường Nếu may mắn, nói không chừng Suy nghĩ như thế, Bành Viễn Trinh lập tức xoay người trở về văn phòng Hắn lặng lặng suy nghĩ một chút Sắp xếp lại quy hoạch của cuộc đời mình vì tương lai làm tốt sự chuẩn bị Buổi chiều Ban tuyên giáo thông báo Ngày 25 tháng 1 Tổ đảng của Ban sẽ họp Tổng kết lại đồng thời tuyên bố quyết định bổ nhiệm Mọi nhân viên đều được nghỉ đúng dịp Tết âm lịch Trên thực tế, mọi người đều nhìn thấy tất cả các cương vị đều được xác định chỉ chờ quyến định bổ nhiệm mà thôi Phòng tin tức cũng như vậy Tạ Tiểu Dung đã rời khỏi đến ban tin tức thành ủy làm phó chủ nhiệm, giải quyết cấp trường phòng. Còn Bành Viễn Trinh thì không chỉ có tư cách nông cản, tổng hợp đạt được trong cuộc tranh tranh cũng thấp hơn Gia Cát Cấu. Nếu không có thiên tai nhân họa thì Gia Cát Cấu lên chức đã thành kết cuộc đã định. Có lẽ nguyên nhân chính vì như thế nên cảm xúc của Gia Cát Cấu cũng dần bình hùng trở lại. Thậm chí tìm Vương Na chủ động nói chuyện Còn cuối người xin lỗi Dù vỗ Vương Na Nhưng Vương Na không phải là người dễ dụ Tuy rằng ngoài miệng không nói cái gì Nhưng trong lòng sự chán vết và khinh thường Đã càng tăng thêm một mật Cuối năm Đối với nhân viên cơ quan mà nói Thì công tác chủ yếu là viết tổng kết Ứng phó một chút với những kiểm tra cuối năm Không khí trong ban tuyên giáo nặng nề cứng ngắt Tất cả mọi người đều mận rộn Kỳ thật không phải là mận việc ông mà là việc tư Có những đơn vị sự nghiệp đã hoạt động bắt đầu đến cơ quan thăm viếng Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy dao quả, dầu, thịt, trứng, cá trên xe tài trở đến Những nhân viên ở bộ môn có thực quyền đều ra sức nhặt nhạnh không ít những hàng Tết Nếu mình ăn không hết thì đem cho người thân Đương nhiên ở thành ủy đơn vị đến thăm viếng ban tuyên giáo tương đối ít Đa số đều đến ban tổ chức cán bộ hoặc khối văn phòng Đề tài mà mọi người bàn tán nhiều nhất gần đây chính là cuộc cạnh tranh vị trí vẫn còn chưa chấm dứt. Bành viễn trinh ngoại trừ viết bảng tổng kết cá nhân Thì buổi tối gọi đến thủ đô hỏi thăm sức khỏe của Mạnh Lâm Tình trạng của Mạnh Lâm đã tốt hơn Nhưng căn cứ vào ý kiến của ông cụ Bà vẫn nên ở lại thủ đô tính dưỡng một thời gian Vừa mới bước vào cửa phùng ra nên mạnh lâm không muốn trái ý ông cụ Hơn nữa, đây chính là sự tôn trọng của ông cụ nên liền gật đầu đồng ý Tuy nhiên, bà luôn mãi dặn bành viễn trinh Nên đến thủ đô sớm một chút để người nhà đoàn tụ trong dịp Tết Suốt thế ngang trời Ngày 18 tháng 1, đại nhân vật của quốc gia bắt đầu nam tuần Thị sát một số thành thị phát triển ở phía nam Ngày 21 tháng 01 Ở thành phố Việt Châu tỉnh Việt Tĩnh Đại nhân vật công khai phát biểu về chuyến Nam Tuần của mình Trong chương trình thời sự tiếp ân của Đại Cơ Cơ Tỷ Tị... Vâng Tối hôm đó Hơn một nửa thời gian là nói về tin tức Đại nhân vật Nam Tuần và buổi nói chuyện của ông Bành viễn Trinh chí một tô mì ăn liền Vừa ăn vừa xem TV Trên TV phát ra âm thanh hữu lực của Đại nhân vật đó Bành viễn trinh ánh mắt ngưng trọng trong lòng hơi chút kích động Không kiên trì chủ nghĩa xã hội khoa học Không kiên trì cải cách mở cửa Không phát triển kinh tế Không thay đổi đời sống nhân dân thì chỉ có thể tìm con đường chết Cải cách mở cửa thì lá gan phải lớn một chút Có gan thí nghiệm chứ không thể sống như bó chân của nữ nhân Không dám xông ra thì chính là sợ tư bản chủ nghĩa Xã hội chủ nghĩa hay là tư bản chủ nghĩa quan trọng hơn Nói tới vấn đề này, tôi muốn đề cập đến một bài viết rất có giá trị, rất có kiến giải Tác giả của bài viết rất có tư tưởng và tôi hoàn toàn đồng ý quan điểm của người đó Đây cũng chính là lời tôi muốn nói Tựa đề của bài viết là cải cách mở cửa Sự xung đột giữa chủ nghĩa xã hội khoa học và kinh tế thị trường Tôi đề nghị mọi người có thể xem qua một lần Kinh tế có kế hoạch không phải là chủ nghĩa xã hội khoa học. Tư bản chủ nghĩa cũng có kế hoạch. Kinh tế thị trường không phải là tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa khoa học xã hội cũng có kinh tế thị trường. Thị trường và kế hoạch đều là thủ đoạn của kinh tế. Bản chất của chủ nghĩa xã hội khoa học chính là giải phóng và phát triển sức sản xuất. Giọng nói của đại nhân vật cứ quanh quẩn bên tai bành viễn trinh. Hắn quả thật không tin vào lỗ tai của mình. Đại nhân vật không ngờ trong chuyến nam tuần của mình đã trực tiếp đề cập đến bài viết của hắn Đối với bành viễn trinh mà nói đây quả thật là niềm vui không có gì sánh kịp Đại nhân vật đã nói tới như vậy Khẳng định là sẽ dẫn dắt tư tưởng dư luận Từ trung ương đến địa phương quán triệt tinh thần của bài nói chuyện nam tuần Và tương ứng bài viết của bành viễn trinh cũng sẽ được lan rộng và đăng lại Thậm chí sẽ trở thành tư liệu học tập trong các buổi hội nghị của lãnh đạo trung tâm các cấp chính đảng thành phố Bành Viễn Trinh bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đỏ lên Không thể dùng được lời nào để diễn tả cảm xúc hưng phấn bên trong của hắn Mà trên thực tế, trong buổi chiều cùng ngày đại nhân vật nói chuyện trong chuyến Nam Tuần Bộ môn quyết sách có liên quan của Trung ương Ban tuyên giáo Trung ương không bao lâu đã tìm được bài viết của Bành Viễn Trinh trong báo Thanh Niên Hoa Hạ Sau đó điều tra rõ thân phận và đơn vị của tác giả. Trong lúc đại nhân vật nói chuyện thì điện thoại tử thủ đô gọi tới tỉnh ủy Giang Bắc và thành ủy Tân An. Cái tên Bành Viễn Trinh lập tức tiến nhập vào tầm mắt của lãnh đạo cao tầm. Phùng Lão trong cùng ngày cũng biết được tin tức này. Khi ông nghe nói đại nhân vật trong chuyến Nam Tuần đã có đề cập đến bài văn và tác giả không ngờ chính là cháu nội Bành Viễn Trinh của mình. Trong lòng ông cảm thấy rất phấn chấn và vui mừng. Trong lúc Bảnh Viễn Trinh đang xem tin tức tiếp âm của Đại Cơ Cơ Tỷ Vâng Phùng Lão cùng với gia đình lớn nhỏ đến Đại Hồng Môn Vừa ăn cơm vừa xem tin tức Phùng Lão sắc mặt hơi chút đỏ lên Với hơn 10 năm nắm quyền lực trong tay Trên mặt lại có thể xuất hiện cảm xúc biến hóa Đủ thấy ông giờ phút này nổi tâm kích động đến giường nào Sau khi nghe xong đại nhân vật nói chuyện Phùng Lão chậm rãi nâng ly rượu lên cao giọng cười Đứa nhỏ Viễn Trinh này quả thật không hổ danh là con cháu của Phùng Gia chúng ta Kiến thức và tư tưởng của nó chính là sự kiêu ngạo của Phùng Gia Và cũng là may mắn của Mạnh Lâm Mạnh Lâm chính cần cười Ba ba đừng để cao Viễn Trinh quá Chỉ là bài văn thôi mà Mèo mù vớ cá sán ăn khớp với suy nghĩ của đại nhân vật Mạnh Lâm lời còn chưa nói xong thì đã bị Phùng Lão cắt ngang Không, không, mạnh lâm Đứa nhỏ này rất có tư tưởng Trong một năm gần đây Dư luận trong nước hoài nghi về cải cách mở cửa Tư tưởng hỗn loạn đều do con người làm ra không ít Bao gồm một số học giả và cao tầng lãnh đạo Nó chỉ là một người trẻ tuổi Mà đã có kiến thức như vậy Hơn nữa còn kiên trì không để như nước chảy bèo trôi thì thật là đáng quý Đúng vậy, em dâu à, viễn trinh lúc này đang nổi tiếng rồi Phùng bá đảo cười nói Anh nghe nói phòng nghiên cứu lý luận đối với cháu nó rất có hứng thú Có ý muốn điều cháu nó vào thủ đô làm việc Phùng lão lắc đầu Không được, tài viết mạnh, có tư tưởng chỉ có thể là sở trường Không nên làm công tác chủ yếu Ba không tán thành viễn trinh đến phòng nghiên cứu lý luận Nên để Viễn Trinh ở lại cơ sở chỉ có một sân khấu đủ lớn thì đứa nhỏ này mới có thể rèn luyện một cách toàn diện Tương lai, nói không chừng, nó sẽ còn mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ Ông nội và các trưởng mối ra mặt khen bành Viễn Trinh không rước miệng Nhất là ông nội ngày thường rất nghiêm khắc ít khi mở miệng khen con cháu của mình Không ngờ lại tỏ thái độ khen liên tục khác thường Phùng Viễn Hoa ngồi một bên trong lòng cảm thấy rất khó chịu Y vốn muốn dùng hành động thực tế áp chế gã anh họ Bành Viễn Trinh đi xuống Khiến ông nội và người trong nhà nhìn thấy ai mới là người chân chính có tiền đồ Có ban lính kế thừa đời thứ ba của Phùng Gia Nhưng theo tình huống hiện tại xem ra Bành Viễn Trinh địa vị ở Phùng Gia ngày càng không thể động đẩy Khi Bành Viễn Trinh đang oai phong một cõi thì Y bây giờ chỉ là một sinh viên Phùng Thiến Như nét mặt mỉm cười, ngồi bên cạnh tống dư chân, lặng lặng nghe các trưởng bối nói chuyện Trong lòng bay bổng một cảm xúc không nói nên lời, cô tuyệt đối không ngờ Tại một cơ quan nho nhỏ của thành phố Tân An kia, bành viễn chinh chỉ bằng ngòi bút của mình mà quấy đảo quyền lực cao tầng trung ương Thậm chí khiến cho cả nước gần sóng Cô vốn cảm thấy mình đã rất hiểu mạnh Viễn Trinh, nhưng sự việc ngày hôm nay lại khiến cô cảm giác Bành Viễn Trinh rất xa lạ. Phùng Thái Thái vốn muốn gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh, nhưng lại bị ông cụ ngăn lại. Phùng Lão xem ra, lúc này, Phùng ra hẳn là nên duy trì trầm mặt, khiến cho Bành Viễn Trinh tiếp tục cố gắng. Ông cụ muốn nhìn một chút. Khi đối mặt với sự hỗn loạn, hoa tươi và tiếng vỗ tay, Thì bành viễn trinh sẽ cư xử như thế nào? Buổi sáng hôm sau, bành viễn trinh vẫn như trước lui tới chỗ làm Khi đi làm thì dọn dẹp vệ sinh, rồi sau đó ngồi sau bàn làm việc của mình viết bản tổng kết Ra cát cấu đến hơi muộn Bước vào, đến bên cạnh bàn bành viễn trinh, gó gó rồi thản nhiên nói Đồng chí viễn trinh, sau khi cậu viết xong bản tổng kết cá nhân, thì viết tiếp bản tổng kết của phòng Tôi mấy ngày nay bận quá nên không viết được Bành viễn trinh nhú mày ngẩn đầu nhìn ra cát cấu nói Tôi đang còn hai tài liệu còn chưa viết xong thời gian nộp gần đến rồi Ra cát cấu lạnh lùng cười Tuy rằng bổ nhiệm của tổ chức còn chưa xuống nhưng lúc này cậu vẫn dưới quyền của tôi Bành viễn trinh thấy thái độ của y không tốt thì cũng không khỏi lạnh lùng Tôi không có thời gian Gần đây tài liệu của phòng trên cơ bản đều do tôi làm, rốt cuộc ai suốt ngày không làm việc đàng hoàng chứ. Nếu anh là người chủ trì công tác thì việc tổng kết của phòng anh mới chính là người nên làm. Gia Cát Cấu đột nhiên vỗ bàn, cả giận nói. Tôi đã nói chuyện qua với lãnh đạo phân công quản lý. Việc tổng kết của phòng sẽ do cậu phụ trách. Nếu cậu không viết thì trực tiếp đến gặp phó trưởng ban tiền nói đi. Hôm nay tôi cũng mượn cơ hội này nói với mọi người một chút Từ nay về sau Công tác của phòng do tôi phối hợp Nếu ai không phục tùng an bài công tác thì đừng ở phòng tin tức nữa Trực tiếp điều đi Phòng tin tức không dung túng người rảnh dối cũng không thích phần tử hay gây sự Ra các cấu hướng mã tử và vương na lớn tiếng nói Kỳ thật chỉ là chửi chó mắng mèo Chủ yếu là nhằm vào bành viễn trinh Y thì thật là mượn cứ khiêu khích, chủ động khơi màu xung đột. Hai ngày qua, ra các tấu suy xét rất nhiều. Y cảm thấy nếu Bành Viễn Trinh tiếp tục ở lại phòng tin tức thì công tác của Y căn bản không thể nào triển khai. quyền uy của trưởng phòng càng không thể nào tạo lên được. Chi bằng trực tiếp gây sức ếp, lên đến tai lãnh đạo phân công quản lý. Lãnh đạo vì công tác, khẳng định sẽ lựa chọn việc đem Bành Viễn Trinh rời khỏi phòng tin tức. Bành Viễn Trinh khóe miệng nhếch lên. Không để ý đến Sa Các Cấu, tiếp tục cúi đầu viết bản tổng kết của hắn. Xem Sa Các Cấu đang hùng hổ trước mặt hắn biến thành không khí. Là người tái sinh trong quan trường, có được hơn 10 năm lịch duyệt nhân sinh. Sa Các Cấu mỗi lần trước mặt hắn tỏ ra lòng dạ hẹp hòi, thường xuyên có những động tác nhỏ khiến hắn cảm thấy quá ngây thơ và ngô xuẩn. Sa Các Cấu thẹn quá hóa sần. Liện phát tác lên Vừa muốn tiếp tục vỗ bàn thì đã thấy Bành Viễn Trinh ngẩn đầu lên nhìn ý Ánh mắt vô cùng nghiêm nghị và trầm ngưng Bành Viễn Trinh chầm rãi đứng dậy nói với Gia Cát Cấu Gia Cát Cấu nếu anh tiếp tục cố tình gây sự thì tôi sẽ đá anh một cước đấy Anh nếu không tin thì anh có thể thử Gia Cát Cấu trong lòng run lên Ý thấp bé còn Bành Viễn Trinh thì lại cao lớn Bành Viễn Trinh tiến về phía trước một bước Ý theo bản năng mà lùi lại sau một bước Có chút ngoài mạnh trong yếu nói Cậu muốn làm gì? Tôi sẽ báo cáo chuyện này với lãnh đạo phân công quản lý Công tác của phòng tôi không quản được Bố trí ai làm cũng không chịu làm Tôi mặc kệ ra các cấu đột nhiên chạy xẹp bên hông Bành Viễn Trinh chạy ra khỏi phòng Ra các cấu thở phì phì muốn đi tìm phó trưởng ban Tiền Cương cáo trạng Nhưng còn chưa kịp đi xa thì đã thấy trưởng ban chính đi đầu, trưởng ban thư ký thành ủy Trần Ngôn Hề đi đằng sau. Phía sau hai người là một đám lãnh đạo đang hướng tới phòng tin tức. Sao lại nhiều lãnh đạo lớn đến như vậy? Gia Cát Cấu cảm thấy chấn động. Sự khó chịu, giận dữ và sợ hãi trong nháy mắt liền tiêu tan. Y lấy lại bình tĩnh kính cần tiếp đón. Rất nhiều thủ đoạn. Trưởng Ban Trịnh, Trưởng Ban thư Ký Trần, các vị lãnh đạo. Gia Cát Cấu cười tiếp đón. Trịnh Thiện Sơn thần sắc trầm mùm, khoát tay nói. Đồng chí Viễn Trinh đâu? Có ở trong phòng hay không? Khi nói chuyện Trịnh Thiện Sơn đám người bước chân không dừng lại trực tiếp bước vào phòng tin tức. Gia Cát Cấu trong lòng lập tức dâng lên một sự cảm không tốt. Y cao mày, liền đuổi theo. Trình Thiện Sơn và Trần Ngôn Hề mang theo một đám cán bộ to nhỏ đổ bộ đến phòng tin tức. Mã Tử và Vương Na nhìn thấy lãnh đạo đến thì liền khẩn trương đứng dậy. Bành Viễn Trinh cũng đứng dậy. Ra cửa tiếp đón. Vừa muốn nói gì thì đã thấy Trịnh Thiện Sơn cao giọng Chủ động Vương tay ra. Đồng chí Viễn Trinh cậu lúc này đã làm giảng danh cho ban tuyên giáo chúng ta. Bài viết của cậu đã được lãnh đạo Trung ương Điểm Xanh yêu cầu cả nước quán triệt học tập. Quả thật không đơn giản Trần Ngôn Hề cũng bước tới. Trên mét mặt của vị nữ lãnh đạo hơn 40 tuổi này nở nộ cười thân thiết ôn hòa. Chúc mừng cậu đồng chí Viễn Trinh. Thật không ngờ, cơ quan thành ủy của chúng ta lại có ngọa hổ Tàng Long. Có đồng chí Viễn Trinh. Một cây bút lời hại và tư tưởng tiên phong như vậy. Bài viết của cậu đã sơng. Sơn, Quỳ, Quỳ, Vinh, Quỳ, Quỳ, O, C Lãnh đạo Trung ương khẳng định Lãnh đạo tỉnh ủy rất chú trọng Bí thư thành ủy Đông Phương bảo tôi và trưởng ban trình đến chúc mừng cậu Lão chính à, có đồng chí viến trinh nghiệp vụ mạnh như vậy Thì công tác tuyên truyền tư tưởng của chúng ta không tiến lên một mật sao Trình Thiện Sơn cười gật đầu Ừ, bài viết của đồng chí Viễn Trinh tôi đã có vinh dự đọc qua Rất có kiến giải, rất có tiêu chuẩn Đồng chí Viễn Trinh ạ Căn cứ vào tinh thần chỉ thị của thành ủy Ban tuyên giáo chúng ta chuẩn bị tổ chức bình luận Chứng thực tinh thần bài nói chuyện nam tuần của đại nhân vật Dẫn đường cho toàn bộ dư luận tiến hành học tập Thống nhất tư tưởng Ngưng tụ lực lượng Đẩy mạnh cải cách mà mở ra sự nghiệp Phấn đấu không ngừng Trình Thiện Sơn có chút cảm xúc kích động phất tay Bài viết của Bành Viễn Trinh được đại nhân vật điểm danh khen ngợi Bành Viễn Trinh chợt trở thành tâm điểm chú ý của cả nước Và thành phố Tân An vì thế mà cũng đi vào tầm nhìn của cả nước Mà nhân tài lại xuất thân từ ban tuyên giáo thành ủy Trình Thiện Sơn đương nhiên là vô cùng vui mừng Thậm chí cảm giác có chút may mắn Nếu bắt lấy cơ hội đem tư tưởng này bao trùm cả nước Thì ha ha chiến tích này sẽ nằm trong tay ông ta Bí thư thành ủy Đông Phương Nham cũng có suy nghĩ như vậy Khi Đông Phương Nham nhận được điện thoại của tỉnh ủy Sau trận vui mừng như điên Trong đầu ông này ra một ý niệm Là phải nắm chặt cục diện này Mau chóng triển khai tư tưởng của lãnh đạo Đẩy mạnh phương thức của bành viễn trinh Tạo thành tuyên truyền dư luận Đề cao sự nổi tiếng và lực ảnh hưởng của thành phố Tân An Trưởng Ban Trịnh, Trưởng Ban Thư Ý Trần, lãnh đạo đã quá khen rồi, bản thảo tôi viết vẫn chưa được thành thảo. Đối mặt với lãnh đạo cao tầng, Bành Viễn Trinh biểu hiện kính cẩn và khiêm tốn vừa phải. Trịnh Thiện Sơn vỗ vai của hắn. Quá khiêm tốn đó chính là kiêu ngạo. Bài văn của cậu được lãnh đạo Trung ương coi trọng. Không chỉ có một mình cậu vinh dự. Mà tất cả những đồng chí ở chiến tuyến tuyên truyền tư tưởng cũng cảm thấy vinh dự. Đồng chí Viễn Trinh... Thành ủy quyết định thi công lớn cho cậu, đồng thời kêu gọi toàn bộ hệ thống tuyên truyền thành phố hướng cậu học tập. Nhưng cậu vẫn không được lơi lòng, căn cứ vào chỉ thị của bí thư Thành ủy Đông Phương và Ban Tuyên Giáo. Kế tiếp, cậu hãy dẫn đầu một tổ bình luận, ở lại nhà khách Tân An, tập trung tinh lực làm tốt công tác tuyên truyền. Cậu hãy dẫn dắt hai nhân viên ở tòa soạn và phòng tin tức. Ba người các cậu hãy hoàn thành nhiệm vụ trọng đại này. Công tác của các cậu tôi sẽ đến phối hợp. Có cái gì khó khăn và yêu cầu thì trực tiếp đề xuất với tôi. Đồng chí Viễn Trinh cậu hãy chuẩn bị đi. Nửa tiếng nữa, Bí Thư Thành ủy Đông Phương sẽ đích thân đến gặp các cậu tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Bành Viễn Trinh kính cần mỉm cười. cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm. Xin lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hoàn thành công tác của lãnh đạo Trịnh Thiện Sơn hài lòng gật đầu Rồi lại liếc nhìn những người khác trong phòng tin tức Được công tác của phòng tin tức cậu hãy tạm thời gác lại Ra cát cấu đồng chí Viễn Trinh không có ở đây cậu hãy đảm nhận công tác của phòng nhé Ra cát cấu lúc này đầu ấp trống sống Ở một bên nghe lâu như vậy Y giờ phút này tâm tình không chỉ dùng một từ khiếp sợ để hình dung Ý thì thật cũng không muốn làm rõ Bành Viễn Trinh như thế nào lại được lãnh đạo Trung ương tán thưởng và khẳng định Bành Viễn Trinh có bài viết nào đó được cả nước chú ý, ra các cấu đều mờ mịt không hiểu Nhưng có một điều khẳng định là Bành Viễn Trinh đột nhiên được lãnh đạo thành ủy che chở trở. trở thành quốc bào gấu trúc Vị trí của Bành Viễn Trinh đối với hắn ngày càng xa Câu cuối cùng của Trịnh Thiện Sơn đồng chí Viễn Trinh không có ở đây Cậu hãy đảm nhận công tác của phòng nhé giống như một tiếng sét đánh vào bên tai y. Y biết chính mình xong rồi. Bận việc nửa ngày toàn bộ tan thành bọt nước, toàn bộ làm nền cho người khác. Gia cát cấu chết lặng đứng một nơi, phản ứng không kịp. Trịnh Thiện Sơn có chút bất mãn quét mắt nhìn y, sau đó cùng với mọi người rời đi. Trần Ngôn Hề trước khi đi thân thiết bắt tay với Bành Viễn Trinh. Đồng chí Viễn Trinh có đồng ý đến văn phòng thành ủy công tác hay không? Bí thư Đông Phương vừa rồi đề cập qua với tôi Trưng cầu ý kiến đồng chí Viễn Trinh một chút Khiến đồng chí Viễn Trinh đến văn phòng thành ủy công tác Kỳ thật thì Trần Ngôn Hề lột ra hổ làm cờ Đông Phương nhăn không có nói như vậy Bà được phân công quản lý công tác phục vụ của văn phòng thành ủy Muốn đem một cán bộ lợi hại như vậy đến làm việc Làm phong phú lực lượng cấp dưới của mình Trình Thiện Sơn bước chân sừng lại Quay đầu lại cười với Trần Ngôn Hề Lão Trần cô không thể đào góc tường nhà khác như vậy Đồng chí Viễn Trinh là nhân tài Do hệ thống tuyên truyền của chúng tôi bồi dưỡng Tôi thiên quyết không thể thả ra cho bí thư Đông Phương chụp lấy được Trần Ngôn Hề khẽ mỉm cười Nhìn trưởng ban Trình khẩn trương chưa kìa Văn phòng thành ủy và ban tuyên giáo cũng là người một nhà, đều là vì thành ủy phục vụ, làm gì có sự phân biệt chứ? Bành Viễn Trinh không có trả lời ngay, chỉ có điều mỉm cười Loại câu hỏi này, hắn không nên trả lời Lãnh đạo vừa đi, Mã Tử, Vương Na và các nhân viên khác liền chúc mừng Bành Viễn Trinh, muốn Bành Viễn Trinh mời khách Ra các cấu thất thần bước ra ngoài trong lòng tuyệt vọng và bi ai Nhưng lúc này căn bản không còn ai chú ý đến ý So sánh với anh hùng Bành Viễn Trinh Y chỉ là một tên tiểu sâu bỏ không đáng kể Ai cũng có thể bóp chết Y Ra cát cấu đứng ở cửa phòng vệ sinh Chưa bao giờ hút thuốc mà giờ phút này Y lại đốt một điếu Trong phòng truyền ra tiếng hoan hô và gieo hò Y hung hăng giết một hơi Nhưng rồi lại ho khan vài tiếng Bài văn của Bành Viễn Trinh được đại nhân vật khẳng định Lại được ship vào một trong những tài liệu tham khảo cho các địa phương học tập quán triệt và chứng thực. Tin tức này không chân lan truyền khắp thành phố Tân An tạo nên chấn động rất lớn. Đài truyền hình Tân An buổi chiều cùng ngày đã phát một tin tức ngắn. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Bành Viễn Trinh đã trở thành một người nổi tiếng ở thành phố Tân An. Thậm chí còn vượt qua một số minh tinh điện ảnh hương cảng. Ban tuyên giáo thành ủy đã điều động hai nhân viên từ Nhật báo xã và phòng tin tức Phối hợp với Bành Viễn Trinh tuyên truyền tinh thần bài nói chuyện của đại nhân vật trong chuyến Nam tuần Điều khiến Bành Viễn Trinh không ngờ tạ tiểu dung cũng được điều động đến Còn Nhật báo xã điều đến phó chủ nhiệm ban lý luận thẩm An Quốc cũng là mũi nhọn của Nhật báo xã Bí thư thành ủy Đông Phương Nham Đích Thân đến gặp tổ bình luận để đồng viên Trong lúc Đông Phương Nham gặp gỡ ba người bành viễn trinh thì trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã gọi điện thoại cho trưởng ban tuyên giáo thành ủy. Trịnh Thiện Sơn vội vàng đi tiếp điện thoại khi trở về sắc mặt không được tốt lắm. Ông ta bước vào phòng họp nhỏ giọng bên tai Đông Phương Nham vài câu. Đông Phương Nham nhiều mày trầm ngâm một chút. Lão Trình trước cứ từ từ để tôi đi báo cáo lại với trưởng ban lang một chút. Nói xong Đông Phương Nham đứng dậy đi gọi điện thoại. Ban tuyên giáo tỉnh ủy phải điều Bành Viễn Trinh đến tỉnh công tác Không hề nghi ngờ Hệ thống tuyên truyền của tỉnh cũng đang chiên trống sùng men giảng giải tinh thần bài nói chuyện của đại nhân vật trong chuyến Nam Tuần Mà giờ phút này Bành Viễn Trinh thật sự trở thành một quả bánh ngon mà rất nhiều người muốn đoạt lấy Ban tuyên giáo tỉnh ủy muốn có hắn cũng là tình Lý bên trong Nhưng Đông Phương Nham làm sao mà đồng ý thả Bành Viễn Trinh đi chứ Nếu Bành Viễn Trinh đến tỉnh thì tư tưởng bánh ngọt sẽ không còn là của thành phố Tân An nữa Đông Phương Nham từng là phó trưởng ban thư ký thành ủy Với ủy viên thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lang đương nhiên là người quen Đông Phương Nham trở lại văn phòng làm việc của mình gọi điện thoại cho trưởng Ban Lang Điện thoại của Đông Phương Nham đương nhiên là nằm trong sự kiến của trưởng Ban Lang Trưởng Ban Lang liền nghe điện thoại mỉm cười Đông phương ạc ban tuyên giáo tỉnh ủy điều bành viễn chinh đi có phải anh không muốn thả Trưởng ban lang tôi đang muốn báo cáo với lãnh đạo một chuyện Thành ủy chúng tôi hiện tại đang tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương và tỉnh ủy Đã bắt tay vào tổ chức tuyên truyền tinh thần bài nói chuyện của đại nhân vật trong chuyến nam tuần chúng ta chuẩn bị làm bình luận Phát biểu ở báo đảng Cố gắng trong phạm vi toàn thành phố quán triệt chứng thực chỉ thị tinh thần của đại nhân vật Đẩy mạnh phong trào cải cách Đông Phương Nham Thành Khẩn Hạ giọng nói Trưởng Ban Lang xin lãnh đạo chiếu cố sự khó xử của chúng tôi Cơ sở chúng tôi bồi dưỡng một nhân tài không dễ dàng gì Ở tỉnh rút đi rồi thì công tác của chúng tôi sẽ làm không tốt Trưởng Ban Lang thảm nhiên nói Đông Phương à thành phố Tân An dù sao cũng nhỏ Như vậy đi các người cứ làm việc của các người Ở tỉnh cũng không làm khó dễ Chỉ có điều, sau khi có bản thảo, thì lập tức đưa đến tỉnh một phần Lực lượng tuyên truyền ở tỉnh sẽ trao chuốt Sửa chữa lại một lần Báo cáo với bí thư tỉnh ủy thẩm duyệt Rồi sau đó từ nhật báo Giang Bắc và nhật báo Tân An đồng bộ phát hành đến báo đảng Anh cảm thấy như thế nào? Đông Phương nham trong lòng âm thầm thở dài Biết tỉnh bất kể như thế nào cũng muốn cắm một muỗng vào tô canh Ủy viên thường vụ tỉnh ủy Đích Thân hỏi đến, khẳng định là ý tứ của bí thư tỉnh ủy. Do đó ông ta không thể không nể mặt. Đông Phương nhằm liền khẩn trương đồng ý. Cho dù tóc bạc ra mồi cũng đừng nên coi thường người trẻ tuổi. Bành Viễn Trinh, Tạ Tiểu Sung và Thẩm An Quốc ba người cùng ngày đã đến ở tại nhà khách Tân An. Hợp thành một bộ máy sáng tác, căn cứ vào tinh thần chỉ thị của tỉnh ủy và lãnh đạo thành ủy. Bắt đầu sáng tác bài văn bình luận về việc quán triệt Học tập tinh thần bài nói chuyện của đại nhân vật Giờ phút này khoảng cách đến Tết âm lịch 1992 còn không có mấy ngày Tỉnh ủy và Thành ủy yêu cầu trước Tết âm lịch phải hoàn thành hai bản Cho nên thời gian vẫn là khá gấp Nhà khách Tân An Bành Viễn Trinh ở tại phòng 201 Tả Tiểu Dung ở phòng 202 và Thẩm An Quốc ở phòng 203 Ba người ở cùng một chỗ thương lượng một chút quyết định căn cứ vào ý tứ của lãnh đạo Định ra ba điểm quan trọng Sau đó phân công nhau viết Nói về phong cách hành văn kỳ thật thì Tạ Tiểu Dung và thẩm An Quốc cũng rất lão luyện Chỉ có điều Bành Viễn Trinh là người tái sinh chiếm cứ ưu thế tin tức Ở một số quan điểm trung tâm Đưa ra được những sự cảm đúng mực về vận mệnh chính trị của cả nước Khiến cho Tạ Tiểu Dung và thẩm An Quốc mở rộng tầm mắt Vốn tạ tiểu dung và thẩm an quốc không để bành viễn trinh vào mắt Cho rằng một người vừa mới tốt nghiệp đại học Khả năng viết tài liệu làm sao mà bằng bọn họ nhiều năm làm việc tại cơ quan Nhưng sự thật đã chứng minh khiến cho hai người tâm phục khẩu phục Ngày 28 tháng 1 Bài luận văn thứ nhất trải qua sự xét duyệt của lãnh đạo thành ủy và tỉnh ủy Đã được xuất bản với tiêu đề cải cách mở ra Một nước lớn tất quật khởi từ một con đường nhỏ Cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy là Nhật báo Giang Bắc Và cơ quan ngôn luận của thành phố Tân An là Nhật báo Tân An đã đồng bộ phát hành Mở màn cho việc tuyên truyền tinh thần chỉ thị của bài nói chuyện trong chuyến Nam tuần của đại nhân vật Bài phát biểu đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn trong cả nước Không bao lâu sau Trung ương và các báo chí trong cả nước đã lấy bài nói chuyện của đại nhân vật làm trung tâm Để phát biểu ngôn luận của mình Báo Thanh niên Hoa Hạ đã phát hành bài báo ngọn gió mới đã đến. Trông rất sống động. Truyền bá những hoạt động lớn nhỏ của đại nhân vật trong chuyến thị sát phía Nam. Cho đến tận bây giờ trạng thái dư luận đã xảy ra biến hóa. Cái cách mở cửa vốn ban đầu tạo nên sự tức sấn nơi dư luận thì nay rất nhanh đã chuyển đổi tình thế trở nên tốt đẹp. Mà Bành Viễn Trinh cũng vì thế mà trở thành nhân vật trong sách giáo khoa về lịch sử năm đó của Trung Quốc. Thế là học tập và truyền bá tin tức thì tất cả các sinh viên ngành báo chí, thông tin đều nhớ đến cái tên này. Ngày 31 tháng 01, Hội nghị thường vụ Tân An đã ra quyết định quan trọng. Ghi công lao hạng nhất cho Bành Viễn Trinh. Sau đó là Tạ Tiểu Dung và Thẩm An Quốc. Buổi chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân An đã hạ công văn. Chính thức bổ nhiệm Bành Viễn Trinh làm trưởng phòng phòng tin tức Ban Tuyên giáo Thành ủy. Văn phòng Thành ủy đặc biệt bổ nhiệm Bành Viễn Trinh làm phó chủ nhiệm ban tin tức của thành phố Tân An. Đến lúc này tuyên bố cạnh tranh vị trí cán bộ lần đầu tiên của thành phố Tân An đã chấm sức. Và Bành Viễn Trinh đã trở thành cán bộ cấp trưởng phòng trẻ tuổi nhất của thành ủy Tân An. Đồng thời cũng là cây bút nổi tiếng trong giới tuyên truyền của tỉnh, thành phố. Vừa là trưởng phòng tin tức ban tuyên giáo kiêm chủ nhiệm ban tin tức văn phòng Thành ủy. Điều này có nghĩa từ nay về sau Ở thành phố Tân An thế đề cập đến việc quản lý tuyên truyền và tin tức của thành phố Tân An Thì trên cơ bản đều có sự chủ đạo và tham gia của Bành Viễn Trinh Ngày 3 tháng 2 là giao thừa Ngày 2 tháng 2 Buổi trưa Bành Viễn Trinh thu dọn một ít đồ đạc Chuẩn bị đến thủ đô đoàn tụ với gia đình trong ngày Tết âm lịch Ngày Tết nên vé xe tàu rất khó mua Phùng Bá Lâm đã phái một xe chuyên dụng của mình đến thành phố Tân An đón Bành Viễn Trinh. Khi Bành Viễn Trinh đứng ở cổng nhà máy cơ giới, vừa lúc nhìn thấy vợ chồng Tào Đại Bằng và con gái đi chợ Tết về. Lưu Phương, mẹ của Tào Dính, từ xa đã nhìn thấy Bành Viễn Trinh, liền kéo cánh tay con gái. Nhưng Tào Dính sắc mặt ảm đảm rằng khỏi tay của mẹ cầm theo đồ đạc đi chậm vào. Nhìn thấy tào dính Bành Viễn Trinh muốn lên tiếng chào hỏi Nhưng thấy tàu dính không thèm để ý thì không khỏi thầm than một tiếng Tới bây giờ, hai người khó mà gặp lại Mà khi gặp thì cũng chẳng còn gì để nói với nhau Vợ chồng Lưu Phương sắc mặt trở nên rất khó xem Thời gian gần đây, Bành Viễn Trinh tiếng lành đồn xa trở thành thanh niên tuấn kiệt được mọi người hâm mộ Một ngôi sao mới trong quan trường Mà sau lưng còn chưa ai biết cất giấu một thân thế kinh người Vì thế, vợ chồng tạo đại bằng hối hận không ngừng Bọn họ quá thiện cận, khiến con gái bỏ lỡ một đối tượng hết sức lý tưởng Thế cho nên con gái suốt ngày buồn bực, không vui, khó mà lộ ra vẻ tươi cười Hai vợ chồng cuối đầu bước tới Bành viễn trinh ánh mắt thản nhiên đảo qua hai người Cho đến bây giờ, những chuyện không vui giữa hắn và Tào Gia đã sớm trở thành quá khứ Một chiếc xe quân dũng chạy như bay đến Bành Viễn Trinh mở cửa xe, chiếc xe lại chạy như bay đi Tào Đại Bằng quay đầu lại nhìn Bành Viễn Trinh leo lên xe rời khỏi ánh mắt chất chứa sự phức tạp Giờ phút này Ông ta đột nhiên nhớ đến một câu tục ngữ phía nam cho dù tóc bạc ra mồi cũng đừng nên coi thường người trẻ tuổi Ai Tàu Đại Bằng thở dài, rồi chậm rãi bước vào trong khu tập thể Về đến nhà, Lưu Phương ném hết đồ đạc trong tay xuống Bắt đầu phát hỏa với tào Đại Bằng Tất cả cũng tại ông Lúc trước lúc nào cũng gào to môn đăng hổ đối Kết quả như thế nào? Người ta hiện nay thăng quan tiến chức rất nhanh Khiến cho con gái chúng ta bỏ lỡ một cuộc hôn nhân rất tốt Lúc trước Mạnh Lâm cũng là một nhân viên giỏi Là hàng xóm tốt Ông vì sao nhất định không nể mặt Dám cho người ta nghỉ việc. Được rồi thất nghiệp thì thất nghiệp Nhưng người ta dễ dàng xin được ở cục văn hóa Hung hăng cho ông một bàn tay Chuyện trung thân đại sự của Tiểu Dính đã bị ông phá hỏng Ông nên chịu trách nhiệm với con gái của mình Lưu Phương than thở một hồi Người đàn bà này quả thật không biết phân biệt phải trái Ngay từ đầu bà ta mới là người coi trọng môn đăng hổ đối, nhưng bây giờ lại oán hận tào Đại Bằng. Đương nhiên Tàu Đại Bằng tuy biểu hiện không kịch liệt như Lưu Phương nhưng trong lòng cũng nhất trí. Tào Đại Bằng sắc mặt âm trầm ngồi trên sofa hút thuốc. Thấy Lưu Phương cứ lại nhảy mãi, ông không kìm nổi đột nhiên vỗ bàn cả giận nói. Bà cầm miệng đi. Ngay từ đầu không phải là bà không đồng ý sao? Bà ồn ảo cái gì? Tôi không tin, không có bành viễn trinh con gái của Tào Đại Bằng không thể tìm được đối tượng tốt. Hai vợ chồng trong phòng khách ẩm ý, cửa phòng ngủ tào Dính nhanh chóng mở ra. Tào Dính gương mặt đầy lệ, đứng ở cửa, khan giọng hô to. Ba mẹ rốt cuộc có để cho con yên không? Ba mẹ muốn làm cái gì? Có còn muốn cho con sống nữa không? Tào Dính liền đóng cửa lại cái rầm. Bên trong truyền ra tiếng khóc của cô. Lưu Phương đau lòng đến gõ cửa Tiểu Dính à con ngoan của mẹ Mẹ không nói nữa đâu, không nói nữa Đều là ba con sai rồi Tiểu Dính con mở cửa ra đi Tào Đại Bằng thì tâm phiền ý loạn Rút ra một điếu thuốc đến bên ban công Trên đường đến thủ đô Bành Viễn Trinh ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần ngẫu nhiên nói vài câu với lái xe Kỳ thật thì lái xe cũng không rõ lắm Bành Viễn Trinh là ai Nhưng nếu là mệnh lệnh của tham mưu trưởng Phùng Bá Lâm sai đi đón thì hẳn là lai lịch không nhỏ. Lẽ ra lái xe này cũng là một người hay nói. Nhưng do bành viễn trinh phía sau đại đa số thời gian đều duy trì trầm mặt. Nên đi chẳng có cách nào khơi màu câu chuyện. Chỉ có thể duy trì im lặng cùng. Lái xe chạy rất nhanh. Xem ra với tốc độ này đến khuya là có thể về đến thủ nô Bởi vì lễ mừng năm mới, nên các tiệm cơm bên đường đều đóng cửa. Cho đến tràng vàng thật vất vả lắm mới tìm được một quán mì. Hai người ăn một tô mì sợi nóng cùng với thịt bò chấm tương, sau đó lại tiếp tục lên đường. Vào lúc 8 giờ, Bành Viễn Trinh đang buồn ngủ thì bị lái xe đánh thức. Trưởng phòng Bành, phía trước có chặn đường, xem ra chúng ta phải đi đường vòng. Bành Viễn Trinh ngẩn ra, rùi rủi mất. Hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy dưới ánh đèn mờ ảo. Phía trước là một hàng xe dài. Phần đông các lái xe đều đậu xe ven đường. Người thì nôn nóng, người thì yên lặng chờ đợi. Có chuyện gì vậy? Bành viễn trinh hỏi. Hẳn là phía trước có người chặn đường. Nghe nói là có hai ba trăm nhân viên thất nghiệp của một nhà máy biểu tình. Ngồi ở giữa đường, không cho xe qua lại. Lái xe nhẹ nhàng nói. Bành Viễn Trinh im lặng rồi mở cửa bước ra ngoài Hắn dọc theo ven đường bước về phía trước khoảng 200 m Thì phát hiện quả nhiên có một đám người cây ghế ngồi ở chính giữa đường Trên đường còn sang một biểu ngữ Dưới ngọn đèn đường mờ ảo có thể nhìn thấy trên đó viết Chúc tôi muốn có cơm ăn, chúc tôi muốn có tiền lương Phía sau cùng còn chấm vài cái dấu chấm than thật to Hơn 100 chiếc xe đang vội vã trở về quê mừng năm mới không thể động đẩy được. Ven đường có một số lái xe chửi rủa khiến cho những người công nhân đang biểu tình phải phấn nộ. Mười mấy thanh niên cao lớn, thô kệ hùng hổ cơ cây gậy tiến lên phía trước khiến lái xe sợ hãi hét lên một tiếng. Vắt chân lên cổ bỏ chạy vào vùng đất hoang ven đường. Bành viễn trinh đứng ở ven đường nói chuyện với một vài lái xe. Mới biết được nhóm người này là những công nhân thất nghiệp của một nhà máy xếp ước Nghe nói là nhà máy đó đã xa thải 70 công nhân để thành lập một công ty cổ phần Mấy trăm công nhân này bởi vì tuổi lớn Khó có thể tìm được một công việc mới Hơn nữa lại không có một khoản tiền bồi thường nào nên làm loạn cả lên Doanh nghiệp nhà nước phá sản là việc thịnh hành Cách gọi là giảm quân số, cách gọi là cơ chế sống đồng, vàng thao lẫn lộn Doanh nghiệp nhà nước cải cách khiến cho tài sản nhà nước bị sói mòn Khiến cho một số lượng lớn công nhân trở thành vật hy sinh Bành viễn trinh cảm thán vài tiếng rồi trở về xe của mình Lễ vật của bành viễn trinh Bành viễn trinh bước lên xe nhẹ nhàng nói Anh tài xế à thay đổi tuyến đường đi Xem ra tạm thời chưa thông xe được đâu Chúng ta phải tìm đường khác thôi Vâng, nhưng có thể sẽ phải về trễ mấy giờ Khả năng là 3-4 giờ sáng mới đến thủ đô Lái xe cười nói Ừ, nếu không thì đi đường vòng Ở lại đây chờ cũng không phải là chuyện tốt Bành viễn Trinh gật đầu Hiện tại là trước đêm giao thừa Lại là buổi tối Hắn đã sớm nhìn ra nếu chính quyền địa phương và cảnh sát nhân dân chạy đến Rồi xử lý Sơ tán quốc lộ tối thiểu cũng phải mất mấy giờ Nếu ngồi chờ thì chi bằng thay đổi tuyến đường khác để quay về Lái xe khởi động xe, lui lại vài thước Sau đó xuyên qua khoảng trống giữa hai cây xe rồi chuyển sang một quốc lộ khác Đi đường vòng này phải mất hơn 100k, mơ, nữa, hơn nữa tình trạng giao thông cũng không được tốt Buổi tối lái xe cũng không dám chạy nhanh Vì tránh cho lái xe ban đêm ngủ gật, Bành Viễn Trinh vô tình cố ý tán gấu với lái xe Hai người ngồi trên xe suốt cả một đêm, đến gần sáng mới về đến thủ đô. Phùng ra thủ đô. Sắp đến lễ mừng năm mới, cả nhà Phùng ra đều tập trung tại nhà của Phùng Bá Đào. Bởi vì biết Bành Viễn Trinh đến hơn nửa đêm mới về. Vợ chồng Phùng Bá Đào và Phùng Thiến Như cũng không có ngủ. Cùng mạnh lâm thức chờ. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy Bành Viễn Trinh về đến, liền gọi điện thoại cũng không được nên không khỏi lo lắng. Sang năm mới tình huống trên đường không ai đoán trước được Lại là ban đêm, không biết có xảy ra điều gì hay không Mạnh lâm trong lòng lo lắng nhưng không có biểu hiện ra ngoài Bà là một người phụ nữ có chừng mực Không nghĩ bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến cảm xúc những người khác trong phùng ra Bà có thể xe bị tư dọc đường hay không Phùng Thiến Như nhẹ nhàng hỏi Không đâu, xe của bộ đội tốt lắm Chú ba của con nói lái xe kinh nghiệm cũng rất phong phú, 7-8 năm lái xe mà. Phùng bá đào trầm ngâm một chút, hướng mạnh lâm cười nói. Em dâu, anh nghĩ là trên đường bị kẹt xe. Ngày mai là lễ mừng năm mới, nên lượng khách về quê rất đông kẹt xe là chuyện bình thường. Hiện tại đã gần nửa đêm, chúng ta đi ngủ trước, phòng trừng chầm nhất là sáng mai Viễn Trinh sẽ về đến. Nếu sáng sớm mà chưa thấy thì anh sẽ phái xe đi tìm. Tống Dư chân cũng mỉm cười nói Đúng vậy, Mạnh Lâm, em an tâm đi, Viễn Trinh không có việc gì đâu Bây giờ chúng ta đi nghỉ ngơi, ngày mai là giao thừa, chúng ta sẽ còn bận rộn lắm Mạnh Lâm miễn cưỡng cười gật đầu Bà Kỳ thật rất lo lắng nên không thể ngủ được Nhưng bà cũng hiểu, nếu bà không ngủ, người nhà của Phùng Bá Đào khẳng định cũng không ngủ Bởi vì mẹ con của bà mà làm cho gia đình người ta một đêm không ngủ bà cũng cảm thấy rất băn khoan Vì thế Mạnh Lâm dùng xe đẩy tự mình lăn vào phòng nghỉ ngơi Tống dư chân và phùng kiến như cũng đi theo Chân của Mạnh Lâm bị gãy Tổng thể thì khỏi hẳn rồi Nhưng cách gọi là thương gân động cốt 100 thiên Nếu muốn hoàn toàn khôi phục thì cần phải có thời gian Tạm thời vẫn chưa thể đứng dậy đi lại được Phùng bá đào hút một điếu thuốc, trầm ngâm một lát. 4 giờ sáng, chiếc xe quân sự rốt cuộc cũng vào đến địa phận thủ đô. Lúc này xe trên đường rất thua thức, nên tài xế lái xe với tốc độ rất nhanh. Nửa tiếng sau, chiếc xe đã về đến khu sinh sống của cán bộ cấp cơ quan. Khi vào đến cổng, bành viễn trinh bóng phát hiện một vấn đề. Không có người của Phùng ra dẫn vào thì hắn không qua được chốt chẳng nghiêm khắc. Hắn nhìn xuyên qua cửa kính xe Hướng chỗ chạm canh gác cảnh về tối như mực Tuy rằng mới chỉ có sáng sáng Nhưng binh lính canh trực trạm gác Vẫn dáng người đứng thẳng Mắt nhìn về phía trước Bành viễn Trinh ngẫm nghĩ một chút Hướng lái xe cười nói Anh tài xế thật ngại quá Đã trễ thế này Xem ra là không vào được Như vậy đi tôi ngồi chờ ở chỗ này Dù sao thì trời cũng sắp sáng Anh mau trở về đi Hôm nay thật sự là làm phiền anh quá Kỳ thật thì bành viễn trinh ở phòng cảnh về gọi điện thoại cho phùng gia cũng được Nhưng đã chế thế này Chỉ sợ mọi người trong phùng gia đã ngủ say Nên hắn không muốn quấy nhếu mọi người Lái xe ngẫm nghĩ một chút cười nói Trường phòng bành trời lạnh như thế Nếu anh ở một mình ở đây tôi cũng cảm thấy rất lo lắng Như vậy đi Anh theo tôi đến chỗ bộ đội đóng quân nghỉ ngơi Uống một chút nước ấm Khi trời sáng tôi sẽ lái xe đưa anh trở về Anh thấy như thế nào? Bành viễn trinh do dự một chút rồi đồng ý Đến lúc này Bành viễn trinh mới biết được chiếc xe và lái xe đều thuộc văn phòng của tập đoàn quân nơi Phùng Bá Lâm làm việc đóng tại thủ đô Văn phòng quân đội tại thủ đô và văn phòng chính quyền địa phương cũng như nhau Tuy nhiên quy mô lớn hơn Có biên chế Lại còn có công năng binh chạm Người của tập đoàn quân đến thủ đô làm việc bình thường đều ở miễn phí tại văn phòng thủ đô Bởi vì gia đình của bộ máy lãnh đạo tập đoàn quân trên cơ bản đều ở thủ đô Cho nên văn phòng tại thủ đô còn có chức năng phục vụ lãnh đạo Đây là tòa nhà màu trắng 4 tầng bên ngoài treo một tấm biển còn có 2 binh lính canh gác Bành viễn Trinh đi theo lái xe đi vào tòa nhà Lái xe là một binh lính tình nguyện, so với binh lính bình thường thì đãi ngộ tốt hơn nhiều Y một mình một phòng, trong phòng còn có tivi và điện thoại, và một phòng tắm độc lập Lái xe mở tivi còn rót cho Bành Viễn Trinh một tách trà nóng cười hỏi Trưởng phòng Bành có muốn tắm rửa nước nóng hay không? Bành Viễn Trinh lắc đầu Thôi, anh đang bận, tôi chỉ nghỉ ngơi một chút thôi 7 giờ sáng Hắn đoán người của Phùng ra hẳn là đa thức dậy Liện gọi điện thoại đến Phùng ra Sau đó nhờ lái xe chở hắn đến Tại cổng khu nhà ở Phùng thiến như dáng người thon thả trong chiếc áo khoác thật dày Trên đầu còn đội chiếc mũ lưới chai màu xám Trong cơn gió lạnh, gương mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng Xem ra là đã đợi được một khoảng thời gian Bành viễn Trinh bước xuống xe Từ trên xe mang xuống cái cái túi lớn Sau đó hướng lái xe vấy tay chào tạm biệt Rồi lúc này mới gọi Phùng Thiến Như Thiến Như bắt em chờ lâu quá Anh Viễn Trinh kỳ thật thì Phùng Thiến Như đã sớm thấy được Bành Viễn Trinh Chỉ có điều thần sắc của cô có chút phức tạp Đứng tại chỗ do dự một chút Hơi thất thần Bành Viễn Trinh cũng không nhận ra được thần thái khác thường của Phùng Thiến Như Hắn cầm theo hai cái túi lớn đi tới Phùng thiến như nét mặt phức tạp biến mất thay vào đó là nụ cười dịu dàng Cô vương tay ra Anh Viễn Trinh để em giúp anh mang một túi nha Chà túi nặng như vậy anh mang cái gì thế Bành Viễn Trinh mỉm cười Không cần đâu để anh mang là được rồi Cũng không có gì chỉ là một ít đặc sản của Tân An và đồ chơi thôi Đêm qua kẹp xe nên anh về trễ Hai người rất nhanh lên lầu Vào nhà phùng bá đào Vợ chồng phùng bá đào và Mạnh Lâm đang mỉm cười ngồi trong phòng khách Hướng Bành Viễn Trinh vấy tay Bành Viễn Trinh buông cái túi trong tay xuống Đi qua Vấn An mẹ, hai vợ chồng bác cả Hắn nói rằng tối hôm qua có kẹt xe nên về trễ Sau đó mở túi sách Từ bên trong lấy ra lễ vật hắn mang cho bề trên phùng ra Tân An tuy rằng là một thành phố công nghiệp Nhưng có sản xuất ra một con tò te rất nổi tiếng ở tỉnh Giang Bắc Con tò te có nguồn gốc từ 500 năm trước, phát triển đỉnh cao trong vương triều Nhà Thanh Khi đến thời kỳ dân quốc thì dần dần suy sụp. Trong dân gian hiện giờ chỉ còn lưu lại có một ít nghệ nhân còn kiên trì với nghề Sau thời kỳ kiến quốc, nhất là sau khi cải cách mở cửa Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã bắt đầu mạnh mẽ khôi phục lại loại hình nghệ thuật dân gian này Làm thành một thương hiệu văn hóa của địa phương Từ năm 1980 cho đến nay Con tò te của Tân An đã phát triển rất nhanh Trở thành một sản nghiệp văn hóa Lúc này, khi mang lễ vật đến thủ đô trong dịp mừng năm mới Bành Viễn Trinh cũng không chuẩn bị gì nhiều Chỉ gọi cho nhà máy sản xuất tò te của xí nghiệp tín kiệt của Hoàng Đại Long Sản xuất một loạt con tò te đầy màu sắc rực rỡ Làm lễ vật mừng năm mới cho Phùng ra Bành viễn trinh mang cho Phùng lão một pho tượng cửu long bay lượng Pho tượng chín con sồng bay trên đám mây thần thái kinh người, ngụ ý phi phàm Còn Phùng thái thái thì là một pho tượng quan mơ chân đạp mây trông rất sống động Đáng nói là bên cạnh quan mơ còn có một đôi kim đồng ngọc nữ rất tinh xảo Hắn tặng cho Phùng bá đào một con thuyền, trên thuyền có người có vật con thuyền dưới những cơn sóng giữ di động mà thân thuyền thì mặc cho bão táp mưa xa vẫn không sứt mẻ còn chú ba phùng bá lâm thì là một con hổ gầm dũng mãnh vô cùng lầm đầu thét dài uy hiếp muôn thú bề trên và con cháu phùng ra ai cũng có quà bao gồm cả phùng viễn hoa và phùng lâm lâm đồng dạng là con tò te nhưng ý nghĩa lại không giống nhau phù hợp với thân phận của mỗi người bởi vậy Có thể thấy đây bành Viễn Trinh là mất một phen tâm tư Phùng bá đào nhìn trên bàn bày đầy những con tò te liền cầm con thuyền của mình lên Không kìm nổi bật cười há hả Viễn Trinh à con đúng là có tâm Lễ vật của con chúng ta rất thích Tốt lắm chấm thang Con tò te của Tân An quả thật không tồi Viễn Trinh con thật có tâm Để trưa nay ông bà nội qua Nhìn thấy lễ vật hẳn là sẽ rất cao hứng Tống dư chân ở một bên cầm lấy bức tượng rừng trúc của mình cảm thấy rất cao hứng. Chỉ một ít đồ chơi nhỏ, bác cả không chơi là tốt lắm rồi. Bành viễn trinh mỉm cười trả lời, sau đó lại từ trong một túi sách khác lấy ra một con tò te rất tinh xảo Đây là một nàng tiên nữ đứng trong đám mây, khuôn mặt như vẽ, khí chất cao thượng. Cô nhìn xuống phía dưới. Nhành lan hoa chỉ trong tay hơi cong. Quần áo hoa lệ. Mái tóc đen phất phơ trong gió Khóe miệng nở nụ cười suốt trần Bành viễn trinh đưa con tò te này cho Phùng Thiến Như cười nói Thiến Như đây là tặng cho em Không biết em có thích không Anh thời gian gấp quá Nên chọn không được tinh tế Phùng Thiến Như khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên Cô đưa tay nhận lấy Ánh mắt lói lên một tia khác thường trong lòng gợn sóng Anh ấy tặng cho mình một nàng tiên nữ Chẳng lẽ... Nghĩ như vậy cô trong lòng thở dài nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, gật đầu Cảm ơn anh Viễn Trinh, em rất thích Không thể không nói món quà này của bành Viễn Trinh rất phù hợp với sở thích của Phùng Thiến Như Đương nhiên trong mắt của bề trên Phùng ra nó lại thành một hương vị khác Phùng bá đào nhìn tạ tiểu sung, hai người trao đổi một nụ cười đầy thâm ý Bọn họ cố ý muốn tác hợp cho bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như Hai người cảm tình càng tốt thì bọn họ càng cao hứng Phùng Thiến Như mặc dù không phải con ruột Nhưng đã nuôi nấm từ nhỏ trở thành viên ngọc quý trong tay Nếu có thể gả cho cháu trai thì thân càng thêm thân Có người hầu hạ lúc tuổi giá nên hai vợ chồng rất vui mừng Mà đây cũng là tâm tư của ông cụ Là tôn trưởng của Phùng gia Bành Viễn Trinh hôn nhân kỳ thật là không thể tự chủ Điều này Bành Viễn Trinh tạm thời còn chưa ý thức được bởi vì hắn cũng chưa suy xét đến vấn đề hôn nhân của mình. Bành Viễn Trinh cưới ai, nhất định phải được Phùng Gia khảo sát và Phùng Lão gật đầu. Nếu không thì Phùng Gia tuyệt đối không nhận. Lấy nề nếp Phùng Gia mà nói, vợ của Tôn trưởng Phùng Gia nhất định các điều kiện phải phù hợp và xuất chúng. Cách gọi là phù hợp chính là xuất thân tối thiểu không thể quá kém. Cách gọi là xuất chúng chính là tướng Mạo Đoan Chính trăm người mới tìm được một Phùng Thiến Như từ nhỏ đã lớn lên trong Phùng Gia Phùng Gia gia giáo rất nghiêm nên các phương diện bồi dưỡng rất ngặt Trong đời con cháu thứ ba của Phùng Gia Phùng Thiến Như cũng là người nổi bật tướng Mạo Đoan Thục Nếu không có bành viễn trinh tồn tại Phùng Thiến Như trong tương lai trên cơ bản cũng phải gả vào một nhà quyền quý khác Sau khi nhận lại bành viễn trinh Phùng Lão liền quyết định khiến Phùng Thiến Như và Bành Viễn Trinh đi chung một con đường. Đây được coi như là một chút tư tấm. Cách gọi là nước phù xa không chảy vào ruộng người ngoài, cháu nhà mình nuôi thì mình yên tâm. Kỳ thật thì Bành Viễn Trinh căn bản không biết Phùng Thiến Như chỉ là con nuôi của Phùng Bá Đào. Càng không rõ lắm hôn nhân của mình đã được Phùng Lão chỉ định. Không còn do mình nắm giữ. Nhưng khác với Bành Viễn Trinh. Phùng Thiến Như trong lòng đã sớm có tâm tư, không được thoải mái. Cô cảm giác mình ở Phùng Gia chỉ là một người ngoài, nhiều năm như vậy vẫn chưa chân chính được Phùng Gia tiếp nhận. Loại cảm giác này rất tinh tế và không quan hệ đối với Bành Viễn Trinh. Đối với Bành Viễn Trinh, Phùng Thiến Như đương nhiên là không bài xích. Theo thời gian, Bành Viễn Trinh ưu tú ngày càng rõ ràng. Bởi vì biết mình và Bành Viễn Trinh chẳng phải là anh em ruột thịt cô trong lòng nói không gần sóng là không có khả năng Nhưng cô vẫn không chấp nhận được việc mình sẽ bị những người luôn luôn yêu thương mình tống suốt đi Cả cho Bành Viễn Trinh bản thân mình giống như cô dâu nuôi hồi bé của thời xưa có gì khác nhau Bất kể là vợ chồng Phùng Lão, vợ chồng Phùng Bá Đào đều bỏ qua sự mẫn cảm, yếu ướp và tự tôn của Phùng Tiến Như Bọn họ xem ra cháu dâu và cháu gái cũng chẳng có gì khác nhau Ông nội thì vẫn gọi là ông nội cớ sao mà không làm Mạnh lâm thì ít nhiều cũng biết một chút Mấy ngày nay Tấm Dư Trân vẫn thường xuyên ở cùng bà Phùng Thiến Như bài vở ở trường rất nhiều Nhưng cũng thường xuyên đến trại an dưỡng thăm bà Đối với Phùng Thiến Như, Mạnh lâm rất hài lòng Chỉ có điều bà cảm thấy đứa nhỏ Phùng Thiến Như này tâm tư rất kín đáo Cô bé sẽ tiếp nhận sự an bài của Phùng ra sao? Mạnh lâm có chút không xác định được Mạnh giãn góp lời, vị trí thấp kém cũng có thể lo nghĩ cho đất nước Mạnh viễn trinh tắm rửa, rồi ở phòng khách ngủ một buổi sáng Mẹ con tống dư chân vội vàng lo bữa cơm tối tất niên Mạnh lâm do đi đứng không tiện, không giúp được gì Ăn cơm chưa xong, vợ chồng Phùng Bá Lâm và vợ chồng Phùng Bá Hà đều dẫn con tới, lại được một phen cùng nhau hàn huyên. Phùng Bá Hà, Tống Dư Trân, Trương Lam, mấy người phụ nữ của Phùng ra bận rộn trong phòng bếp. Bành Viễn Trinh thì tiếp chuyện Phùng Bá Đào, Phùng Bá Lâm, Triệu Đình ở phòng khách. Về phần Phùng Viễn Trinh, Phùng Lâm Lâm. Triệu Hải Nam vì không có hứng thú nói chuyện với Bành Viễn Trinh và các bậc cha chú liền trốn vào phòng khách nhỏ chơi game Không bao lâu, vợ chồng Phùng Lão tới Mọi người cùng nhau ngay đón hai ông bà vào nhà Rồi mới ngồi xuống nói chuyện tiếp Phùng Viễn Trinh chơi game một lát Đi ra thấy Bành Viễn Trinh ngồi ở phòng khách chuyện trò vui vẻ với ông nội Bác cả và dưỡng Triệu Đình Không khỏi thầm ghen tị Nó yên lặng đi qua Đứng một bên, lắng nghe một hồi, thật sự cảm thấy không thể nói chen vào được, mới tức giận bỏ đi. Phùng Lão cùng hai con trai, con rể và cháu đang bàn luận về đề tài gần đây đang trở thành thời sự. Đó là cải cách và mở cửa, từ trước tới nay. Bởi vì tình hình đột biến ở Đông U và Liên Xô, trong nước, người chống đối cải cách rất lớn giọng Đều tỏ ra hoài nghi đối với cải cách và mở cửa Tranh luận rất nhiều Tuy gần đây Bởi vì bài phát biểu trong chuyến nam tuần của ông Đặng mà cuộc tranh luận kết thúc Nhưng tiếng nói nghi ngờ chất vẫn vẫn còn Nhưng không còn lớn tiếng và không nên trò chống gì Bất kể kiếp trước, kiếp này, Bành Viễn Trinh đều kiên định theo phái cải cách Chỉ có cải cách và mở cửa, đất nước mới có đường ra Bế quan tỏa càng, chỉ có thể là con đường chết Mặc dù quá trình cải cách và mở cửa đang xuất hiện một số vấn đề Chẳng hạn như cơ chế cứng nhắc, tham nhũng bộc phát, chinh lệnh giàu nghèo Vâng, vờ, nhưng không thể bởi vậy liền phủ nhận tác dụng lớn lao của cải cách và mở cửa Không có cải cách và mở cửa Sẽ không có kinh tế phát triển Mà không có kinh tế phát triển Quốc gia sẽ vẫn còn lạc hậu Cho dù mọi người ăn cơm tập thể Thì có ít lời gì Hơn nữa Công bằng Cho tới bây giờ vẫn là một khái niệm tương đối Bản chất của thế giới này vốn không có sự công bằng tuyệt đối Vấn đề mấu chốt ở chỗ Là nhìn thẳng vào những vấn đề mới nảy sinh trong cải cách và giải quyết như thế nào cho hiệu quả Bảo đảm kinh tế thị trường phát triển lành mạnh Tránh bị quyền lực làm hỏng Đương nhiên Đây là một đề tài lớn Liên quan đến những vấn đề rất nhạy cảm Bành viễn Trinh chỉ có thể suy ngấm ở trong lòng Không dám nói ra Ngay cả người đối diện chính là ông nội của mình Hắn cũng không dám Đây là điều vô cùng cấm kỵ Tuyệt đối không thể Ngờ vào Bành viễn Trinh dùng lời lẽ điềm tính trình bày quan điểm của mình Phùng lão yên lặng gật đầu Phùng bá đào Phùng bá lâm và triệu đình thì trầm ngâm không nói Ông nôi Má cả, chú ba, dưỡng, cháu cảm thấy Điều tốt đẹp nhất của cải cách và mở cửa Chính là phát triển kinh tế, thúc đẩy xã hội tiến bộ Xã hội tiến bộ không chỉ biểu hiện ở cải thiện cuộc sống vật chất Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa Mà còn biểu hiện ở sự linh hoạt Cởi mở trong suy nghĩ, tư tưởng con người Đối với dĩ vãng mấy thập niên con người cứng nhắc và máy móc Loại thay đổi này là miêng trời lệch đất Bành viễn trinh nhẹ nhàng nói Cho nên Cháu cho rằng Cải cách và mở cửa lời lớn hơn hại Xuất hiện vấn đề thì giải quyết vấn đề Không thể vì vấn đề tồn tại liền phủ nhận và né tránh giá trị vô cùng to lớn của cải cách và mở cửa Bành viễn trinh nhìn vẻ mặt phùng lão thầm cắn chặt răng Lại nói Không nói đến dứt bỏ thể chế Cho dù chúng ta áp dụng dạng thể chế chính trị và chế độ xã hội gì Cải cách và phát triển kinh tế đều là ở vị trí thứ nhất Không thể vì bảo vệ thể chế mà phủ định cải cách và mở cửa Đó không phải là lý do Phùng bá đảo nhớ mày lên Ông ta liếc nhìn Bành Viễn Trinh một cái Bởi vì ông cảm thấy lời này của Bành Viễn Trinh hơi lớn mật Nếu trước đó Bành Viễn Trinh không có bài văn được lãnh đạo cao cấp của Trung ương khẳng định Chắc chắn Phùng Lão sẽ trách cứ lời lẽ của hắn Cho rằng hắn tuổi nhỏ mà bày đặt bàn chuyện đại sự quốc gia Quá mức ngông cuồng Nhưng giờ đây lời hắn lọt vào tai Phùng Lão đương nhiên có phần lớn mật nhưng không đến mức chứa tay Phùng Lão ngẩn lên nhìn bành Viễn Trinh cười cười đột nhiên hơi trầm giọng nói Viễn Trinh cháu có tư tưởng quan tâm chính sách và đường lối quan trọng của quốc gia Ông nổi rất vui Nhưng chuyện đại sự của quốc gia hết sức quan trọng, không đơn giản như các cháu tưởng tượng. Đường lối của quốc gia đã có những lão già chúng ta lèo lái. Điều những người trẻ tuổi các cháu cần phải làm là công tác cho vững chắc. Cháu hiểu ý ông không? Bành Viễn Trinh biết ông nội không muốn hắn thảo luận chính sự quá nhiều. Dù sao, chuyện này không phải một cán bộ cấp phòng nho nhỏ như hắn có thể nắm trong tay. Người trẻ tuổi quan tâm quốc gia đại sự là chuyện tốt Nhưng bởi vậy mà nói bức Nói phép quá nhiều Hoặc hoa tay múa chân Lúc nào đó Có thể Ngơ chạm tới điều cấm kỵ Khiến bản thân lâm vào vòng nước xoáy không thể tự kiềm chế Mà trên thực tế Quan điểm của lãnh đạo tối cao không phải tới giờ mới có Nhưng vì sao đợi tới lúc này Mượn chuyến nam tuần mới nói ra Đủ để tuyết minh. Sự tranh đấu về mặt tư tưởng. Tuyệt đối không chỉ giới hạn ở phạm vi dư luận và phạm vi dân gian. Bành viễn trinh thở phào một cái cười nói. Ông nôi cháu hiểu. Nghe nói đêm qua cháu trên đường gặp được sự kiện công nhân viên chức xuống đường. Phùng lão chủ động chuyển đề tài cười hỏi. Nghe ông nổi nhắc đến chuyện này. Bành viễn trinh thoáng do dự một chút. Liên quyết định thử thăm dò cách nhìn của ông nội đối với cải cách ở doanh nghiệp nhà nước Bởi vì Ông cụ trước mặt hắn không chỉ là ông nội hắn mà còn là một trong những người nắm trong tay quyền lực trung tâm của quốc gia Lời bàn luận mạnh dạn của mình nếu có thể khiến ông cụ coi trọng chắc chắn sẽ tạo được ảnh hưởng Đúng vậy, ông nội Cháu đi đường tình cờ gặp mấy trăm người ngăn đường Không có cách nào phải đi đường vòng trễ mất mấy giờ Bành Viễn Trinh biết ông cụ nhắc đến việc này, mục đích là để nắm tin tức. Bởi vậy, không soi ông cụ tiếp tục hỏi, hắn lại nhẹ nhàng nói. Đó là công nhân viên chức thất nghiệp của một nhà máy dệt. Cháu biết được một chút tình hình. Phần lớn công nhân viên chức nhà máy này đều bị thất nghiệp. Cũng không được bồi thường. Bởi vì họ tuổi cao. Tìm việc rất khó. Cho nên liền làm náo loạn lên. Hy vọng khiến chính quyền chú ý tới Phùng lão ủ lên một tiếng, nhíu mày nói Cán bộ cơ sở không làm tròn bổn phận Trước khi tiến hành cải cách Lẽ ra trước tiên phải suy xét đến những vấn đề thiết thân của công nhân viên chức Cứ luôn đợi vấn đề xảy ra mới luống cốm tay chân đi xử lý Trung ương đã nói rõ Cải cách doanh nghiệp nhà nước nhất định phải ổn thỏa Nhất định phải quan tâm xen lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức Nhưng ở dưới cơ sở Có nơi chính sách đã bị làm biến dạng Phùng lão cảm thán Mọi người đều biết Trong doanh nghiệp nhà nước Người nhiều hơn việc Ông biết một doanh nghiệp nhà nước như vậy Trong số 1.000 công nhân viên chức chỉ có 200 người đang công tác 800 người kia không có việc để làm Vì sự phát triển sống còn Doanh nghiệp nhà nước tiến hành cải cách cơ chế Sau đó chỉ để lại 280 người làm việc Cho 720 người ăn bám nghỉ việc Trở thành người lao động tay làm hàm nhai Rốt cuộc doanh nghiệp lấy lại được sức mật và có đầy đủ sức cạnh tranh nhất định Ông nuôi cháu có mấy điều không biết có nên nói hay không Bành viễn trinh nhẹ nhàng nói Phùng lão mỉm cười Cháu nói đi đây là ở nhà cháu cứ mạn giả nói bất luận đúng sai ông đều không trách cháu Ông à cháu cho rằng cải cách doanh nghiệp nhà nước không nên nóng vội Trong tình huống một hệ thống bảo đảm xã hội mới còn chưa được thành lập và kiện toàn Cải cách mù quáng mà vô kế hoạch Khiến rất nhiều công nhân viên chức thất nghiệp Tất nhiên sẽ gây ra các loại vấn đề xã hội Đây là do doanh nghiệp nhà nước cải cách cơ chế một cách nóng vội mà thành Doanh nghiệp nhà nước cải cách cơ chế Mục đích là để chủ nghĩa xã hội thích ứng với yêu cầu của kinh tế thị trường Thành lập chế độ doanh nghiệp hiện đại Mục đích là muốn giải quyết vấn đề động lực phát triển của doanh nghiệp Thật ra không cần phải cho nhiều công nhân viên chức nghỉ việc như vậy Thoạt nhìn thì giảm biên chế Tăng hiệu suất lao động là rất rõ ràng Nhưng trên thực tế Chi phí cho nhân lực chiếm một phần rất nhỏ trong chi phí vận hành doanh nghiệp Người nhiều hơn việc là căn bệnh chung của doanh nghiệp nhà nước Nhưng vấn đề hiện nay là Một số doanh nghiệp nương theo lá cờ cải cách Biến tài sản nhà nước thành tài sản tư Làm sói mòn phần lớn của cải nhà nước Mà người bị thất nghiệp Đa số là công nhân lớn tuổi Cháu vi vọng nhà nước có thể suy nghĩ nhiều hơn nữa về sự công bằng trong cải cách Đồng thời phải kiên quyết xử trí hành vi Cơ nước béo cò miếng của công thành của tư một cách phi pháp. Đối với cải cách doanh nghiệp nhà nước, Bành Viễn Trinh có quan điểm sâu hơn nữa. Nhưng hiện giờ hắn không thể nói ra. Nếu nói ra, chắc chắn sẽ khiến ông nội có phản ứng mạnh mẽ. Hắn chỉ có thể dựa theo lời ông nội. Nhắc tới vấn đề thất nghiệp của công nhân. Để ông cụ tự suy nghĩ. Như vậy là đủ. Phùng Lão im lặng. Đối với cải cách doanh nghiệp nhà nước, lãnh đạo cấp cao trung ương không phải không có tranh luận Những vấn đề xuất hiện trong quá trình cải cách, lãnh đạo cao cấp trung ương cũng đang suy xét đối sách Chuyện đó Phùng Lão không thể nói với bành Viễn Trinh, ông cười Viễn Trinh này có rất nhiều công nhân viên chức thất nghiệp, tài sản quốc hữu bị sói mòn quả thật rất đáng lo Nhưng chúng ta nhìn vấn đề không thể đơn giản phân tích một vài xí nghiệp mà phải suy xét toàn diện trên cả nước Nói tóm lại Cải cách doanh nghiệp nhà nước là việc lâu dài Đúng sai Thành bại như thế nào Hãy để lịch sử chứng minh Còn cháu Hãy tập trung tinh thần và sức lực làm tốt công tác của mình Làm đến nơi đến chốn mới có thể từng bước tiến lên Tham vọng viễn vung là không được Người có vị trí thấp kém, lời nói vẫn có thể không thấp Người có vị trí thấp kém cũng có thể lo lắng cho vận nước Bành viễn Trinh cung kính bước tới rót một chén nước cho phùng lão Ông nội, cháu nói không đúng, ông đừng trách mắng Ha ha, ông không trách cháu Suy nghĩ của cháu tốt lắm, cháu có thể suy xét mấy vấn đề này Chứng tỏ cháu có ý thức về đại cục Lo cho nước, lo cho dân là chuyện tốt, ông rất vui Tốt lắm, bây giờ là lễ mừng năm mới, không nói chuyện quốc sự nữa Phùng Lão nói tới đây, liền kết thúc cuộc thảo luận về quốc gia đại sự trong gia đình Với thân phận và địa vị của ông Có thể để cho một đứa cháu là Bành Viễn Trinh khoa tay múa chân bàn chuyện đại sự Xem như là chuyện khó có Đủ thấy ông coi trọng Bành Viễn Trinh như thế nào Cố ý bồi dưỡng về chính trị cho hắn Nếu không, ngay cả Phùng Bá Đào và Triệu Đình cũng không dám nhiều lời trước mặt ông cụ. Phùng Bá Lâm và Phùng Bá Đào cười ha hà. Đúng rồi, sang năm mới không nói chuyện quốc sự. Bà, hôm nay cả nhà chúng ta đoàn tổ. Có ý nghĩa trọng đại. Con có mượn máy quay phim của đại truyền hình. Chuẩn bị quay cuốn phim làm kỷ niệm. Phùng Lão gật đầu. Hôm nay quả thật là ngày đáng để kỷ niệm. Cách gọi là cả nhà đoàn tụ Là bởi vì hai mẹ con Bành Viễn Trinh trở về Thân nhân thất lạc nhiều năm suốt cuộc đã trở lại Đáng tiếc chính là cha của Bành Viễn Trinh mất sớm Nếu không hôm nay sẽ càng viên mãn Trong lòng phùng lão buồn bã Nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt Triệu đình ngồi một bên Ánh mắt chậm chạp đảo qua trên người Bành Viễn Trinh Trong mắt lót lên một tia tán thưởng Ông chủ quản địa phương có sự đồng cảm Đối với lời nói của Bành Viễn Trinh Chỉ là Có một số chuyện không thể cứ dựa theo sự yêu thích của mình Người trong quan trường Không thể tự chủ được Đó là một đạo lý Bành Viễn Trinh vào phòng bếp giúp mấy người tống dư chân đồ ăn Phùng Lão ngồi ở phòng khách nhìn Phùng Bá Đào Hạ giọng nói Bá Đào, hai đứa Viễn Trinh và Thiến Như Tuy Phùng Lão không nói hết câu Nhưng Phùng Bá Đào cũng hiểu được ý của ông cụ Ông ta cười cười, dạ có thể tiến hành ba, hai đứa nó ở chung rất tốt. Phùng lão trầm ngâm một chút, không phải có thể lập tức thực hiện đi. Phía Thiến Như không có vấn đề gì, chủ yếu là Viễn Trinh. Con Bảo Dư chân sành thời gian nói chuyện này với Viễn Trinh. Phùng bá đào ngẩn ra, do dự mà nhẹ nhàng nói, ba có phải là hơi gấp gáp, bọn nhỏ cũng đều lớn cả rồi. Viễn Trinh đã tới tuổi thành gia lập thất Nếu con không nói Để nó có người khác bên ngoài Lúc đó càng khó thực hiện Từ trước đến giờ Phùng Lão không nói hai lời Lời nói của ông cơ bản là lệnh Ở nhà cũng không có ngoại lệ Cho nên Phùng Bá Đào không dám phản bác Chỉ đáp ứng Ông biết ông cụ rất quan tâm đến Vấn đề hôn nhân của đứa cháu Đích Tôn này Ông cụ đã nói như vậy Hầu như không ai có thể thay đổi. Không bao lâu sau, các phụ nữ của Phùng ra mang lên một bàn cơm tất niên thỉnh soạn. Sau khi mời vợ chồng Phùng lão ngồi vào ghế trên, tất cả mọi thành viên lớn nhỏ trong nhà đều ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm, đón giao thừa, xem tivi. Mùa xuân đối với thời đại này không thể thiếu giải trí và tiệt tùng. Nhưng bành viễn Trinh chỉ ăn chiếu lệ gần như cảm thấy vô vị Không chỉ Phùng Viễn Hoa, Phùng Lâm Lâm mà ngay cả Phùng Lão, cũng đều chăm chú nhìn vào màn hình tivi Thỉnh thoảng lại bật cười trước một tiết mục thú vị. Một đêm vui yên lành, nửa đêm tiếng trung reo lên vang vang. Giờ phút này, giữa nhà quyền quý ở thủ đô và gia đình dân chúng bình thường thật ra cũng không có gì khác biệt. Người trẻ tuổi đi đốt pháo. Còn tống dư chân bà chủ nhà thì bưng lên bánh sủi cảo còn nóng hổi Bành viễn trinh đứng một bên Thấy phùng lão dứng trước ban công chăm chú nhìn ánh đèn chiếu ra từ vạn nhà Vẻ mặt chuyên chú mà ngưng, trọng, trong lòng hắn thầm hiểu Ngay cả ở trong giây phút vui vẻ cùng người thân đoàn tụ này Ông cụ vẫn không quên suy nghĩ cho sự an nguy hương thỉnh của đất nước và nhân dân